Không có dưới diệt nghiêu quốc ý chỉ, như vậy ta nhất định muốn tìm ra chân chính áp đầu sỏ gây nên. Hoa sơ tuyết nghe Nạp Lan Du nói, không khỏi có phần kinh ngạc, bất quá trong lòng lại rất cao hứng, mặt trên hơi hơi quảng lên đóm ý. Cái này chuyện vốn nên tra rõ ràng, nếu không chính là dưới đất phụ mẫu cũng không hội an lòng, còn có người lúc trước xây phượng vũ sơn trang tiền phải hay không là từ vĩnh định hậu phủ ra. Nạp Lan Du gật đầu, sau đó nhớ lại mới trước đây sự tình. Ta làm tất cả may mà nhà ngoại giúp đỡ, ông ngoại khi còn tại thế, kỳ thật đã từng khuyên qua ta, không cần chấp niệm vào từ trước sự tình, muốn buông ra lòng dạ, đáng tiếc ta quên không được phụ mẫu chết, kiên trì muốn đi báo thù đường, cho nên ông ngoại không biện pháp, liền mạnh mẽ dùng tiền tài ủng hộ ta, chính là bởi vì bọn hắn ủng hộ, cho nên chúng ta nêu quốc một đám báo thù người, mới đi đến hôm nay. Hai người một đường nói chuyện, một đường hướng bên ngoài phòng đi đến. Ngoài cửa tiểu đông tả đám người đón chào, chủ tử. Chúng ta đi Vĩnh Định Hậu Phủ một chuyến. Hoa sơ tuyết trầm giọng mở miệng, sau đó nhìn phía một bên Thanh Loan, người lưu lại cùng kỳ lạc bọn hắn nói một tiếng, cho bọn hắn chăm sóc tốt ba tiểu hải tử. Vâng, chủ tử. Một người đi đường ra Yến Quốc Phủ Thái Tử, cửa phủ ngoại, có một chiếc hào hoa xe ngựa, hoa sơ tuyết cùng đóng giả thành hiên viên nạp lan du hai người lên xe ngựa. Tiểu đông Tả làm theo một nhảy người lên phía trước tọa lái xe. Yến quốc phủ thái tử quản ra mặt trên hiện ra vẻ kinh ngạc. Bất quá cũng không có nói cái gì. Hơn nữa đem hoa sơ tuyết đám người đưa ra đi. Bên trong xe ngựa, hoa sơ tuyết nhìn nạp lan du. Không vui mở miệng, ta hy vọng ngươi mau chóng khôi phục tự mình diện mạo như cũ. Đừng nguy trang hiên viên, kỳ thật hắn hiện tại người liền tại Yến quốc. Nếu như hắn tìm đến ngươi, chỉ sợ ngươi sẽ bị thiệt thòi. Nạp lan du ngẩn ra. Không nghĩ đến vân quốc thái tử hiên viên thế nhưng liền tại Yến quốc, không nhịn được kinh ngạc. Hắn đã tại Yến quốc, vì sao không hiện thân đâu? Hoa sơ tuyết nghĩ một chút, sau đó trầm giọng mở miệng, có lẽ hắn là đang đợi thời cơ. Nói xong không lại nói chuyện, nạp lan du con ngươi trong tràn đầy thâm thúy chấm tư, nhưng thần nhìn hoa sơ tuyết mặt mũi tuy rằng tuyết nhi không có lại sách hiên viên nguyệt, nhưng hắn dễ dàng liền nhìn ra nàng con ngươi trong ấm người sáng bóng, nguyên lai nàng luôn yêu hiên viên nguyệt Nạp Lan Du thật dài thở ra, xem ra hắn thực muốn tra rõ ràng năm đó Văn Thuận Đế có hay không hạ chỉ diệt Liêu quốc, nếu như Văn Thuận Đế không có hạ chỉ diệt Liêu quốc, nhìn tại Tuyết Nhi thể diện. Trên, hắn có thể không so đo Vân Quốc hoàng thất trong người, nhưng đầu sỏ gây nên là hắn kiên quyết sẽ không buông tha. Xe ngựa một đường hướng Vĩnh Định Hậu Phủ, Vĩnh Định Hậu Phủ tuy rằng là lũng mộ thành nhất có tiền hào môn nhà giàu, nhưng là từ tổ tiên có di hân xuân dưới, khiêm nhường làm việc không cần giữ họa vào thân, cho nên tuy rằng bọn hắn quý gia là hiến quốc hết sức quan trọng người, nhưng lại rất có nhân duyên, bọn hắn đấy để cũng tại hơi chút cứ tính một đường phố trên, xa rời khỏi hiến quốc phố xá sầm vất trung tâm, xa xa một cả con đường đều bị thanh gạch tường cao vòng lên, xe ngựa một đường, chạy qua, kêu cao đại tường, che giấu nội bộ tình huống, bất quá hoa sơ tuyết vẫn thấy có phần lĩu lưới, thả xuống xe mảnh, nhẹ dọc hỏi, Này một cả con đường đều là vĩnh định hậu phủ phủ đệ sao. Nạp Lan Du gật đầu, sau đó chậm dại giới thiệu, của chúng ta đại cậu đó là đương nhiệm vĩnh viên quyết định hậu gia, hắn là quý gia con cả, ở tại vĩnh định hậu phủ nhất mặt đông chính viên trong. Hai cậu cùng tăng, cứu cậu đều là buôn bán người, không tham dự bất kỳ chiều chính việc. bọn hắn gia quyến đều ở tại phía tây hai vào viện tử trong. Hiện tại bà ngoại ở tại vĩnh định hậu phủ chính Cù Di, theo đại cậu cùng nhau ở. Hoa sơ tuyết khẽ gật đầu đối với vĩnh định hậu phủ tình huống hiện tại đại khái đúng giải chút xe ngựa cuối cùng dừng lại hoa sơ tuyết cùng nạp lan du còn không có xuống xe ngựa thời điểm liền nghe đến bên ngoài đếm đạo thanh âm chỉnh tề vang lên tới cùng nên tiểu thư hồi phủ hoa sơ tuyết chậm rãi xuống xe vừa mới rơi xuống đất liền nghe đến cửa chính bên trong vang lên cùng nhau run rẩy tiếng của ta nhi ngươi nhưng trở về nàng rất thủ trông đi qua dưới ánh mặt trời chiếu sáng một cái đầu đầy chỉ bạc lao thái thái vội vàng từ bên trong cửa đi ra người chưa phụ cận nước mắt liền xoát xoát chảy xuống phía sau đỡ của nàng người phải là của nàng vợ đương nhiệm đợi phu nhân đồng dạng trước mắt từ ái nhìn xe ngựa phía dưới hoa sơ tuyết hoa sơ tuyết nhìn cái này người trong lòng không nhịn được dâng lên rất nhiều ấm ý lão phu nhân đã hướng về tới đây không đợi nàng mở miệng liền xông đi tới đồng loạt ôm chặt nàng thích thú kêu lên như âm ngươi nhưng trở về Nương thân biết sai, ngươi nghĩ gả gả cho trường Đình đi, nương thân biết ngươi thích hắn, kỳ thật hắn cũng là đứa bé ngoan, nương thân chính là sợ ngươi trong hoàng thất bị người bắt nạt. Hoa sơ tuyết trong mắt trong phút chốc có phần ấm ướp, nói thật ra, bà ngoại nhất định là cực yêu cực yêu này nữ nhi, cho nên mới sẽ thỏa hiệp. Nàng sao có thể nói cho nàng, của nàng nữ nhi như âm cùng con rể trường đỉnh sớm tại hơn 20 năm trước liền bị người giết, cho nên nàng chậm rãi mở miệng, nương. Không, có chuyện gì? Ta không trách ngươi, ta trở về nhìn ngươi. Như Âm, nương liền biết ngươi là bé ngoan, chúng ta Như Âm luôn luôn là cái bé ngoan. Lão phu nhân nói xong còn rớt thủ trừng phía sau đợi phu nhân một mắt, răn dạy, nhất định là các ngươi sợ nàng cho các ngươi bẽ mặt, cho nên không cho nàng trở về phải hay không? Các ngươi cái này tên quá mức phần, vì sao muốn bắt nạt của ta nữ nhi a? Đợi phu nhân biết lão phu nhân là Phạm Hồ đồ, cũng không so đo. Bà mẫu đại nhân ngoài tại nữ nhi về chuyện này phạm hồ đồ, địa phương khác nhưng một chút đều không hồ đồ, đối nàng kỳ thật còn không tệ, cho nên lợi phu nhân cũng không so đo của nàng nói, mềm mềm mở miệng, vâng, mẫu thân, là chúng ta làm sai. Biết sai liền tốt, về sau nhất định muốn hảo hảo đãi như âm. Lao phu nhân cảnh cáo sau đó, liền quay người kéo hoa sơ tuyết hướng phủ bên trong đi đến, lúc trước nàng ra thời điểm hữu khí vô lực còn đòi người giá vậy. Lúc này thế, nhưng tinh thần tốt nhiều, mặt mày hớn hở kéo Hoa Sơ Tuyết một đường hướng trong mà đi. Hoa Sơ Tuyết một vào Vĩnh Định Hậu phủ, liền bốn phía đánh giá, này Vĩnh Định Hậu phủ quả nhiên người có tiền nhà, các nơi đều có vẻ hoa lệ rộng rãi, chẳng những là phủ đệ xa hoa, chính là phủ trên hạ nhân cũng đều là hoa y y à đẹp phục, rõ ràng so nhà khác hạ nhân muốn tốt được nhiều. Lão phu nhân kéo Hoa Sơ Tuyết tay, một đường xuyên đỉnh càng lan can hướng hậu diện nàng hiện đang ở chính cư đi đến trên đường đợi phu nhân mệnh lệnh tiểu nha hoàn lập tức đi chuẩn bị ăn thứ lao thái thái từ đêm qua trở về luôn nhào đến hiện tại đồ ăn sáng cái gì đều không có ăn này ra sao căng đến đi xuống a tiểu nha hoàn lên tiếng chạy đi hoa sơ tuyết đám người đã đi đến lao thái thái ở viện tử hình tròn khắc hoa cổng vòm cửa trong đứng hai người bà tử một thấy lao thái thái đầy mặt cười đi tới Cái cái đều rất cao hứng, viện tử các nơi tại dọn dẹp hạ nhân cũng đều dừng lại trong tay động tác, cùng nhau nhìn bên này. lão phu nhân tâm tình tốt, cũng không so đo cái này nha đầu bà, kéo hoa sơ tuyết một đường vào tự mình ở địa phương. Người ngồi xuống quyết định, liền cao hứng hướng ngoài cửa kêu lên, hỏa trông, mau tới đây dâng trà. Một tên thân đỏ quần áo nữ tử lắc mình vào tới, bận rộn làm hoa sơ tuyết đám người dâng trà. Của nàng trà vừa mới rót tốt. Liền lại nghe đến lao phu nhân hạ mệnh lệnh, hòa trông, ta cho ngươi cho ta thu lại kia chút trang sức vậy, nhanh đem chúng nó đều nâng ra, đây là cho tiểu thư của hồi môn vẩn, hiện tại tiểu thư trở về, tự nhiên là muốn cho nàng mang về. Hoa sơ tuyết nghe lão phu nhân nhất điệt liền thanh hạ mệnh lệnh, vội vươn tay lôi kéo, nương, ngươi không nội lục, chúng ta trò chuyện. Hòa chuông lắc mình đi xuống, lão phu nhân nghe hoa sơ tuyết nói, cuối cùng đình chỉ bận rộn. Vươn tay nắm hoa sơ tuyết tay, như âm, nói cho nương, cùng trường đình sau đó, hắn có hay không cho người chịu khổ. Hoa sơ tuyết lắc đầu, vẻ mặt cười, nghĩ đến nhân viên, kia vẻ mặt dễ thương mà kiểu diễm, khiến cho bên trong phòng người đều thấy được rõ ràng, nàng qua thật sự tốt. Hắn đối ta rất tốt, đối, chúng ta còn sinh một trai một gái hai đứa bé đâu. Này cái ta biết, lão phu nhân cười được càng phát vui vẻ, ta gặp qua du nhi Hắn bộ dạng thật là cùng trường đình năm đó một cái hình dạng, thật sự là tốt thanh tú một đứa bé a nhưng như vậy nhiều năm hắn đều không tới nhìn ta, này tên tiểu tử rất không có lương tâm, ngươi nên trở về hảo hảo giáo hơn hắn. Năm đó Nghiêu Quốc bị diệt sự tình, không người dám nói cho lão phu nhân, cho nên nàng chẳng hề biết con gái và con rể đã không tại chuyện, bất quá qua nàng gặp qua mấy lần Nạp Lan Du, sau khi lớn lên, Nạp Lan Du vội báo thủ. Rất ít đến thăm này vị bà ngoại, bởi vì mỗi hồi bà ngoại liền sẽ hỏi hắn về mâu thân sự tình, cho của hắn lòng hết sức khó chịu. Ừ, chờ về ta nhất định hảo hảo giáo hơn hắn, bị đánh một trận hắn hai mươi bản tử. Nói đến đây nhi, hoa sơ tuyết lạnh liếc hướng nhìn của nàng nạp lan du, nạp lan du khỏe miệng rõ ràng du tờ du tờ. Lao phu nhân cười lên, đang muốn ngăn cản hoa sơ tuyết hành vi, ngoài cửa có người bưng cái khay vào tới. Thượng diện bày mấy thứ điểm tâm cùng thức ăn. Đợi phu nhân lập tức vây tay ra hiệu tiểu nha hoàng tới đây, tự mình động thủ bày tại Lao phu nhân trước mặt, sau đó ôn hòa mở miệng, mẫu thân, ăn cơm, nếu như âm biết ngươi không chịu ăn cơm, nàng nên tức giận bực bội. Nàng nói rơi xuống, hoa sơ tuyết lập tức tiếp miệng, không ăn cơm sao được đâu. Thật là không yêu quý tự mình thân thể a, Lao phu nhân vừa nghe hoa sơ tuyết nói lập tức cười tít mắt mở miệng, ta lúc trước không đói lúc này nói nhanh ta tới ăn cơm nàng như con nít gian phòng trong không ít người lập tức cười lên hoa sơ tuyết lấy một đôi đũa hầu hạ lão phu nhân dùng đỡ, một bên gấp đồ ăn một bên dịu dàng dỗ nàng lão phu nhân đẩy mặt cười miễn bàn nhiều vui vẻ gian phòng trong người khác đều nhìn một màn này trong lòng nói không ra cảm khái lão phu nhân đã có bao nhiêu năm không có như thế vui vẻ qua ngoài cửa vang lên bước chân thanh âm Hỏa chuông mang mấy người đem hai chỉ chứa đầy trang sức đại dương nâng vào tới, mỗi cái dương đều nặng chính trịnh, hai người nâng đều có phần cố hết sức. Lao phu nhân một thấy hỏa chuông nâng dương vào tới, nàng cũng ăn được không kém nhiều, liền không ăn, hương trí rất cao phân phó mở ra. Dương vừa mở ra, hoa sơ tuyết có phần nghẹn họng nhìn chân chối, bởi vì dương trong toàn là quý báu trang sức, ngọc lục bảo, hồng san hô, hồ, càng có sung mãn phấn hồng chân châu, này hai đại dương thứ. Có thể sánh bằng làn quốc tuyển dương đế bách Lý Bang đưa tới thư quý báo được nhiều. kia lão phu nhân cười tít mắt nhìn hoa sơ tuyết, như âm, đây là nương thân năm đó cho ngươi chuẩn bị đồ cưới. Tuy rằng hiện hữu có phần muộn, cũng là nương thân tâm ý, ngươi dẫn nó trở về, nói cho trường đình. Nhưng không được bắt nạt ta nữ nhi, đừng cho rằng ta nữ nhi không có nương ra. Hoa sơ tuyết khẽ gật đầu, sau đó nhìn phía bên người đợi phu nhân lão phu nhân thế nhưng cho tự mình nữ nhi chuẩn bị như vậy nhiều đồ cưới đợi phu nhân không tức giận bực bội sao? bất quá đợi phu nhân thần sắc mảy may chưa thay đổi, tựa hồ một chút đều không lưu tâm. xem ra quý gia thực sự là có tiền nhà giàu, cái này trang sức tại đợi phu nhân trong mắt đại khái không tính cái gì đi, cho nên nàng mới sẽ không kinh không động. lão phu nhân một nhìn hoa sơ tuyết động tác liền có chút tức giận, ngươi nhìn nàng làm cái gì? đây là nương thân cho ngươi chuẩn bị. Đâu một cái dám nói à? Đợi phu nhân cười cười, nương thân, không người nói. Nàng nói xong hoàng chiều hoa sơ tuyết nháy nháy mắt vài cái, sau đó dịu dàng mở miệng, như âm, ngươi mang đi, đừng cho nương thân không thích. Lao phu nhân cuối cùng cao hứng, vừa lòng gật đầu, ngươi chị dâu còn xem như cái dọ lý lẽ, cho nên ngươi đừng lo lắng. Hoa sơ tuyết không nói cái gì nữa, sau đó cùng lao phu nhân lại nói một hồi nói lão phu nhân bởi vì ngày hôm qua một đêm không ngủ, luôn gây sức ép đến hiện tại, cho nên rất nhanh, có phần mệt mỏi. Hoa sơ tuyết liền cùng nàng cáo tử, lao phu nhân kéo nàng muốn giữ lại nàng ở lại. Hoa sơ tuyết sắc mặt có phần khó xử, nàng nơi nào có thể ở tại đợi trong phủ, phủ thái tử trong còn có của nàng ba đứa bé vậy. Cuối cùng mượn cớ trường đỉnh thân thể không thoải mái, mới bị chấp thuận rời khỏi, bất quá. Lao phu nhân lần nữa muốn nàng thường trở về nhìn xem nàng. Hoa sơ tuyết cũng đáp ứng nàng, cuối cùng lao phu nhân cuối cùng bị hỏa chung đợi tỷ hầu hạ nằm ngủ. Đợi phủ phía trước chính sảnh trên. Hoa sơ tuyết cùng nạp lan du hai người ngồi tại sảnh đường trên, đợi phu nhân cùng bọn hắn nói chuyện. Du nhi, ngươi muốn cùng muội muội chung sống tốt, các ngươi nhưng anh em ruột. Nguyên lai đợi phu nhân biết hiện tại hiên viên đó là nạp lan du, xem ra hôm qua buổi tối hắn vào đợi phủ, báo cho quý gia người tất cả, cho nên bọn hắn mới sẽ biết. Nạp Lan Du gật đầu, hoa sơ tuyết không có nói cái gì, dạy cáo tử, đợi phu nhân thế nhưng kiên trì muốn đem kia hai đại dương trang sức đưa cho hoa sơ tuyết, hoa sơ tuyết nơi nào chịu thu à, nàng bằng cái gì thu quý gia thứ. Đây là bà mẫu đại nhân năm đó cho ngươi nương đồ cưới, nàng một thấy này cái liền thương tâm, bởi vì năm đó ngăn cản ngươi nương hôn sự, mà không có đem đồ cưới đưa ra ngoài, không nghĩ cản về sau ngươi nương thế nhưng phát sinh như thế sự tình. Đợi phu nhân nghĩ đến năm đó sự tình, rõ ràng cũng rất thương tâm. Nàng tạm dừng một chút lại nói tiếp, chúng ta ai cũng không dám nói cho nàng, như âm kỳ thật đã chết, nếu là bị nàng biết, nàng tất nhiên sống không quá đi, cái này thứ ngươi mang đi đi, cho dù toàn lao phu nhân một lòng ý. Hoa sơ tuyết còn muốn mở miệng từ chối, nạp lan du tờ dịch giờ môn tiếng vang lên tới, tuyết nhi mang về đi, này cũng xem như nương thân thứ, cậu bọn hắn không cần cái này thứ. Quý gia hàng năm đều cho triều đình quên một đại viết bạc, lại ra sao xe đế y như vậy hai dương thứ đấy. Hoa sơ tuyết còn muốn từ chối, chính vào thời điểm này, đợi cửa phủ ngoại, có người chạy vào tới, phía trước là đợi nhà quản sự, phía sau thế nhưng là thanh loan. Hoa sơ tuyết một thấy thanh loan sắc mặt tối om om, không nhịn được lo lắng, nhanh chóng nên đi lên. Như thế nào trở về? Thanh loan ngay cả thở sâu đều bất chấp thở, nôn nóng mở miệng, chủ tử. Ngươi trở về đi, chú ý hoàng hậu thế nhưng mang một đám người vây quanh yến quốc phủ thái tử, nói định vương quan ba chết, tất nhiên là chủ tử gây nên, cho nên mệnh lệnh phủ thái tử người đem chủ tử giao ra đây. Thanh loan tiếng nói vừa dứt, hoa sơ tuyết sắc mặt miễn bàn nhiều khó nhìn, quanh thân giận tái đi, lạnh leo rét buốt nắm chặt quả đấm. Đi! Không nghĩ đến chú ý hoàng hậu thế nhưng đoán được tầng này, nhưng kia thì thế nào? Nàng hiện tại lại có cái gì bằng chứng chứng minh là các nàng giết định vương quan ba vậy, thế nhưng còn chạy tới phủ thái tử bắt người. Phía sau đợi phu nhân cùng nạp lan du hai người sắc mặt đồng thời thay đổi, đợi phu nhân nhìn phía nạp lan du, ngươi vẫn đi nhìn xem đi, đừng cho ngươi mội mội xảy ra chuyện. Biết, nạp lan du lên tiếng đi theo hoa sơ tuyết đi ra ngoài, mọi người lên xe ngựa, sau đó nạp lan du mệnh người đem hoa sơ tuyết một đường đưa hồi phủ thái tử. Xa xa, phủ thái tử cửa trước vây cái nước không ngấm qua được, chẳng những có chú ý hoàng hậu mang tới người, thế nhưng còn có không ít nhìn náo nhiệt dân chúng, vây xem tại bốn phía chỉ chỉ trò trò, bất quá không dám rửa vào được rất gần, đều rời khỏi thật sự xa, phán đoán nơi này đến tột cùng là phát sinh cái gì chuyện. Hoa sơ tuyết xe ngựa dừng lại, liền khẩn cấp vội vã vọt xuống xe ngựa, lĩnh phía sau tiểu đồng tả cùng thanh loan hai người xuống xe ngựa xe ngựa thượng diện nạp lan du thân hình chưa động chú ý bên ngoài tình huống hiện tại hắn đội vân quốc thái tử tên tuổi không tốt làm việc cho nên vẫn nhìn xem tình huống lại nói nếu là tuyết nhi ứng phó không được hắn tất nhiên là muốn xuất thủ hoa sơ tuyết đợi ba người vừa xuất hiện tại hiến quốc phủ thái tử cửa trước một chiếc hào hoa bên trong xe ngựa ngồi thẳng chú ý hoàng hậu liền phát lệnh bắt lấy các nàng phủ thái tử cửa trước mười mấy tên binh tướng phần phật một tiếng vây tới đây mỗi người tay cầm trường kiếm trực chỉ hướng hoa sơ tuyết chú ý hoàng hậu từ bên trong xe ngựa chậm rãi xuống dưới hoa sơ tuyết lạnh lướt nàng hôm qua ở trong cung nhìn nàng tuy rằng bình thường còn có phần châu quang bảo khí hôm nay lại nhìn chẳng những xấu còn có phần dữ tợn bởi vì định vương quan ba chết khiến cho nảy vị chú ý hoàng hậu hoàn toàn mất cuồng cho nên nàng lúc này quanh thân trên dưới không có dường như một hào hoàng hậu dáng vẻ có chỉ là tàn hung ác thị huyết nàng từng bước từng bước đi tới rời khỏi hoa sơ tuyết ba thước ở ngoài ngừng lại bén nhọn tiếng vang lên tới hoa sơ tuyết ngươi thế nhưng dám can đảm làm hại định vương chẳng những giết hắn còn đem hắn dán tại yến quốc tường thành trên bản cung tuyệt đối sẽ không buông tha của ngươi chú ý hoàng hậu một lời rơi xuống hoa sơ tuyết cũng không sợ hãi sợ hãi lạnh lẽo mở miệng không biết hoàng hậu nương nương bằng cái gì nói ta giết định vương quan ba còn đem hắn dán tại cửa thành trên chú ý hoàng hậu vung lên tay Phía sau đi ra mấy người hạ nhân, cái này người đều là định vương thủ hạ, đêm qua bị định vương phái đi giám thị theo dõi hoa sơ tuyết đám người, nhưng sau bọn hắn bị ném bỏ, chờ đến bọn hắn trở lại vương ra biệt viện lúc, phát hiện vương ra thế nhưng không gặp, hôm nay sáng sớm, liền biết vương ra bị người giết, không chỉ như thế, còn bị người điếu tại trên tường thành, ngực trước thứ dâm chữ. Mấy tên thủ hạ nhanh chóng đem này chuyện bẩm báo cho chú ý hoàng hậu. Cho nên chú ý hoàng hậu liền nhận định là hoa sơ tuyết giết chết định vương quan ba, lập tức mệnh lệnh hình bộ thượng thư mang binh đem tới đây bắt người. Hình bộ thượng thư tuy rằng không dám như thế làm, đến phủ thái tử bắt trẻ nhân, bọn hắn là có mấy cái đầu a, nhưng hiện tại chết người là định vương quan ba, hắn lại không tốt, cũng là hoàng thất hoàng tử, vô luận ra sao đều nên đi một chuyến. Chú ý hoàng hậu phía sau mấy danh thủ dưới đi ra, nhìn một cái hoa sơ tuyết, sau đó túi đầu bẩm báo. Đêm qua, vương gia cho thuộc hạ đám người giám thị hoa tiểu thư, sau hoa tiểu thư cùng một danh thủ dưới xuất phủ, bất quá thuộc hạ đám người theo dõi nàng thất bại, không biết nàng đi nơi nào. Kia thủ hạ nói rơi xuống, chú ý hoàng hậu liền tàn nhẫn mở miệng, hoa sơ tuyết, này mấy người võ công đều không tệ, theo dõi ngươi thế nhưng còn cũng mất, thấy rõ của ngươi võ công hết sức lợi hại, đêm qua ta nhi tử bị giết, còn bị người trước ngực đâm một cái dâm chữ. Không phải ngươi lại là người phương nào? Hoa sơ tuyết con ngươi u ám, nàng lại là không nghĩ đến này mấy tên thủ hạ sẽ đem cái này chuyện bẩm báo cho chú ý hoàng hậu. Bất quá chỉ bằng mấy cái người theo dõi, liền nhận định nàng là giết định vương quan ba người. Này phải hay không là rất không đủ tin. Nghĩ lạnh leo rét buốt mở miệng, chú ý hoàng hậu, ngươi chỉ bằng mấy tên thủ hạ nói, lại làm sao khẳng định là ta giết định vương quan ba? Bọn hắn nhưng nhìn thấy ta giết định vương ra. Nhưng nhìn thấy ta đem người dán tại cửa thành trên, là có vật chứng, vẫn coi nhân chứng, chẳng lẽ Yến quốc vương Pháp chính là hoài nghi ai, liền nhận định là người kia giết người, như vậy ta muốn nói, định vương bình thường đắc tội người nhưng nhiều, này lũng mộ thành bên trong, bao nhiêu người đều hận hắn. Ta muốn giết của hắn người nhiều đúng, hoàng hậu nương nương phải hay không là đem tất cả người đều bắt lại mới đúng. Chú ý hoàng hậu không nghĩ đến hoa sơ tuyết thế nhưng như thế răng bén lưới nhọn. Trong chốc lắt còn thực khó quyết định của nàng tội, bất quá nghị đến Nhi tử chết, kia nhưng của nàng hy vọng à, bây giờ lại bị người giết chết, cho nên vô luận ra sao nàng không thể cho Nhi tử rõ ràng chết đi, cho nên chú ý hoàng hậu cũng mặc kệ hoa sơ tuyết ngụy biện, trực tiếp mệnh lệnh hình bộ binh lính. Còn không dẫn người trở về, nhất định muốn tầng tầng lớp lớp thẩm, bản cung liền không tin trọng hình dưới nàng sẽ chịu ở không giao đái. Hình bộ thượng thư tải hưu khó xử Sự thật trên chỉ bằng mấy tên thủ hạ nói, căn bản không đủ lấy khẳng định này hoa tiểu thư đó là giết định vương hiểm phạm, nhưng hiện tại hoàng hậu hạ lệnh, hắn lại không dám không vân. trong chốc lát tả hữu khó xử thời gian. phủ thái tử cửa chính không để ý à một tiếng kéo ra, cửa bên trong mấy đạo thân ảnh trốn ra, đầu tiên lệ ra tới lại là ba tiểu hài tử, lúc trước bọn hắn tới đây thời điểm, xa xa liền nghe đến bên ngoài tiếng nói chuyện, vừa nghe đến có người nghĩ bắt của nàng nương thân. Bọn hắn không nhịn được nóng nổi, trực tiếp kêu lên. Các ngươi cái này bại hoại, thế nhưng dám can đảm bắt ta nương thân. Thân thân thân hình một lủi liền chạy tới, dơ tay lên, tay trong độc phấn liền nhao nhao tung xuống dưới, hình bộ vài tên binh lính đều hét lên rồi ngã gục, kia chút không có dính vào độc phấn người nhao nhao lui về phía sau. Ai cũng không dám tới gần, này một lần ngay cả chú ý hoàng hậu sắc mặt cũng thay đổi, chậm rãi lui về sau hai bước. Sợ tự mình lọt vào này tiểu hài tử đầu đầu. Quán quán càng là chửi âm lên, ngươi này người quái dị nữ nhân, thế nhưng nghĩ bắt ta nương thân, cha nuôi sẽ không buông tha của ngươi, nhất định muốn đem ngươi tháo thành tám khối, dầm cho ca ăn. Chú ý hoàng hậu nghe quán quán tiếng mắng, còn có thần thần thủ đoạn độc ác, như bắt được nhược điểm dường như hét dầm lên, mệnh lệnh hình bộ thượng thư. Hình bộ thượng thư nhưng thấy, ngay cả tiểu hài tử đều như thế độc ác, huống chi là bọn hắn mô thân chẳng lẽ này còn không đủ lấy thuyết Minh Định Vương là bọn hắn giết sao? Cửa chính bên trong, kỳ Lạc cùng Hắc Loan đám người cũng lắc mình ra. kỳ Lạc quanh thân hâm giết, con ngươi càng lạ như như băng sơn lạnh hẳn khí thấu xương, khêu gợi môi nết thành một đoàn, lạnh leo rét buốt nhìn chằm chằm phủ thái tử ngoài cửa chú ý hoàng hậu đám người. Hôm nay nếu là này chú ý hoàng hậu dám can đảm động một chút, hắn tất nhiên muốn cho các nàng máu bắn tóe tại chỗ. Bất quá kỳ Lạc ý nghĩ vừa mới rơi xuống còn không có đợi đến chú ý hoàng hậu lại mở miệng. Phù thái tử ngoài cửa đường phố trên, chỉnh tề mạnh mẽ tiếng vó ngựa vang lên tới, rất nhanh chạy băng băng tới đây, bùi đất tung bay, chừng gần ngàn người, trước mắt công sức liền rơi xuống đất, đoàn đoàn vòng vây tới đây. Nhất chính trong một con tuấn mã màu trắng trên, một người như gió lốc nhảy xuống, rất nhanh đi tới đối diện. phu cận mọi người mới nhìn rõ tới người lại là Yến quốc thái tử quan trạng. Quan trạm tuấn Mỹ ngũ quan lần trước lúc tràn đầy băng xương, sắc bén con ngươi bắn thẳng đến hướng Yến Quốc hình bộ thượng thư, tờ D.M.O.N. sắc bén tiếng vang lên tới, hình bộ thượng thư, ngươi đường đường triều đình mệnh quan, thế nhưng nghe từ một người đàn bà điều khiển, ngươi nhưng biết tội. Hình bộ thượng thư vừa nghe, sắc mặt trách một chút trắng, rất nhanh quỳ xuống, phía sau hắn hình bộ binh lính cũng nhao nhao quỳ xuống tới. Chúng thần gặp qua thái tử Điện Hạ, Điện Hạ, thần đáng chết. Này hình bộ thượng thư tự nhiên biết quan trọng chỗ lợi hại, cho nên giờ phút này đầy mặt mồ hôi lạnh, thực hối hận nghe từ hoàng hậu điều khiển. Chú ý hoàng hậu vừa nghe quan trạm nói, kia giữ tận mặt mũi giờ phút này tràn đầy là phẫn nộ, chỉ quan trạm chất vấn, thái tử là cái gì ý tứ. ngươi hoàng huynh đêm qua bị người giết chết, bản cung tới bắt người có cái gì sai. Quan chạm nghe phía sau chú ý hoàng hậu nói, chậm dãi xoay người, hắn con ngươi trong tràn đầy âm ngao, đen lây lấy. Hình như trên biển sương mù giống như, mệnh người nhìn không rõ ràng, không khỏi khủng hoảng, chú ý hoàng hậu lòng nặng chính trịch, nếu không phải nhi tử chết, nàng là sẽ không đi treo chọc này cái thái tử, tuy rằng nàng ghen ghét phẫn nộ, nhưng lại biết này thái tử có thể thuận lợi bò trên thái tử vị trí, còn được triều thần tâm phụ, thủ đoạn là rất lợi hại. Nhưng hiện tại nàng nhi tử đã chết, cho nên nàng còn sợ hãi cái gì vậy, nghĩ đến này, chú ý hoàng hậu sức lực liền lại chân. Mở to mắt hùng hổ nhìn chằm chằm đối diện quan trạng. Quan trạng chậm rãi đi tới, rời khỏi chú ý hoàng hậu mấy bước chân mấy xa, tinh khiết tiếng vang lên. Hoàng huynh chết vốn điện cũng rất đau lòng, hoàng hậu nương nương một mực chắc chắn hoàng huynh là ở tại ta phủ thái tử Hoa tiểu thư sở dưới, như vậy xin hỏi hoàng hậu nương nương, là có nhân chứng vậy, vẫn có vật chứng, vẫn có cái gì trọng yếu chứng cứ để chứng minh Hoa gia tiểu thư giết chết hoàng huynh, hiện tại này người là ở tại ta phủ thái tử. Hoàng hậu nương nương liền đem mũi nhọn chỉ hoa tiểu thư, vốn điện muốn hỏi một chút hoàng hậu nương nương, ngươi đây là châm trích hoa tiểu thư. Vậy, vẫn châm đối bản điện, vẫn nghĩ mượn cơ hội hắt nước bẩn đến bốn điện trên người. Nay cuối cùng một câu nói ra, chú ý hoàng hậu sắc mặt biến đổi, thân thể lây động, một câu nói cũng nói không nên lời. Nếu là ngồi thực quan trạm cuối cùng một câu, nói nhẹ là nàng hoàng hậu không có, nói nặng sợ rằng ngay cả sau lưng nàng cố ra đều không được ưu lãi nghĩ đến sau lưng nàng cố ra, chú ý hoàng hậu trong lòng có phần tỉnh táo, hối hận tới phủ thái tử bắt chẹt nhân xúc động. hiện tại yến quốc hoàng thượng bệnh nặng, giữ nhà nhưng thái tử điện hạ. hiện tại nếu là nàng đắc tội thái tử điện hạ, không biết hắn ra sao thu dọn nàng. trước kia nàng còn có nhi tử, huyễn tưởng thu dọn thái tử, liền có thể cho nhi tử lên ngôi, nhưng hiện tại nhi tử không, nàng còn có thể dựa vào ai? chú ý hoàng hậu nghĩ đến cuối cùng không khỏi trong lòng cô tịch lên quan chạm dứt lời thấy chú ý hoàng hậu sắc mặt thay đổi vẻ mặt lùi bước cũng không muốn tại hôm nay này loại quang cảnh dưới châm chích chú ý hoàng hậu tất nhiên nàng vừa mới trải qua cơn đau sốt mất con nghĩ trầm giọng mệnh lệnh phía sau lục khí lập tức mệnh người đưa hoàng hậu hồi cung vâng điện hạ lục khí đi đến chú ý hoàng hậu trước mặt trầm giọng mở miệng hoàng hậu nương nương mời. chú ý hoàng hậu cắn răng trong lòng thập phân cùng nộ nhưng nhìn Quan Trạm, kia một thân lạnh lạnh leo ý từ trong lòng phát ra, khiến cho người không dám đối diện, nàng lại có gì năng lực cùng Quan Trạm đối kháng đấy. Cuối cùng tâm bất cam tình bất nguyện quay người lên xe ngựa, tấm lưng kia lập tức lao vài tuổi. Phủ thái tử ngoài cửa, Quan Trạm mời đi chú ý hoàng hậu, quay người lại dạo bước đi đến hình bộ thượng thư đám người trước mặt, vẻ mặt nghiêm túc và trang trọng mà thị huyết, âm trầm tốt lâu cũng không có mở miệng. Hình bộ thượng thư đám người như lâm đại địch, Liên tục dập đầu, hạ quan đáng chết, mời điện hạ thêm hạ quan một lần. Phía sau binh tướng ai cũng không dám nói chuyện, quan chạm tiếng chậm rãi vang lên, lạnh mà lạnh lẽo Vạn năm, nếu như lại có lần tiếp theo, ngươi lấy đi không phải trên đầu mũ quan, còn lại là của ngươi đầu lâu. Quan chạm nói sáng ngời, hình bộ thượng thư vạn năm chỉ cảm thấy cái cổ trên trận lạnh, hình như có thép đao bay qua, từ trước hắn là chạm người một cái, nếu là đổi thành hắn là đao dưới một cái. Hắn sắc mặt so với ai khác đều trắng, liên tục lên tiếng. Vâng, thái tử điện hạ, hạ quan không dám. Trở về phạt phụng lộc ba tháng, giữ lại xét kỹ. Quan chạm hung ác lệ nói văng lên, vạn năm đám người chậm rãi dậy, sau đó cáo an rời khỏi phủ thái tử cửa trước, đi thẳng ra thật xa mới dám trên ngựa, vạn năm hai đuổi nhốn ra, vẫn bị thủ hạ binh tướng cho giá đi lên, hắn thật là doa hỏng. Hiện tại hắn xem như rõ ràng, hoàng hậu đã qua khí. Điện hạ mới là như mặt trời ban trưa, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, hoàng hậu cùng sau lưng nàng cố ra rất nhanh liền muốn gặp xui. Vốn hoàng hậu có Định Vương này lá bài ở trong tay, mọi người còn có thể có điều ban khoan, bởi vì nếu là có một ngày Định Vương đăng cơ, bọn hắn nhưng liền cẩn thận, nhưng hiện tại Định Vương chết, hoàng hậu còn chỉ ai đâu? Hình bộ thượng thư vạn năm lập tức hối hận tự mình không nên nghe hoàng hậu sai, mà trọc cáo thái tử, may mắn điện hạ cho hắn một lần cơ hội. Hắn ổn thỏa cẩn thận mới phải. Quan phủ người vừa đi, phủ thái tử đối diện ngã tư đường trên nghỉ chân dân chúng lập tức tứ phía phân tán, mau mau rời khỏi. Nơi này nhưng phủ thái tử, lúc trước thái tử ngay cả hoàng hậu đều dễ như trở bàn tay đối phó, huống chi là người khác đâu. Quan Trạm mắt thấy bốn phía dòng người đã tan, chậm rãi hướng hoa sơ tuyết trước mặt đi tới, một thân phong hoa, con ngươi do xuyên qua, môi răng bắt hương. Cả người liền giống như núi nhất rõ xuyên qua nước suối giống như, mệnh người cảm thấy thoải mái. hắn ôn nhuận tinh khiết tiếng vang lên, tuyết nhi vào trong đi, không có chuyện gì. Hoa sơ tuyết gật đầu, nhìn quan trạm thời điểm, khó được mặt trên quảng lên ý cười, chậm rãi mở miệng, cảm ơn ngươi. Ngươi khách khí với ta cái gì, quan trạm lắc đầu, sau đó mời hoa sơ tuyết vào phủ thái tử, ba tiểu gia hỏa phân biệt kéo bọn hắn tay cùng nhau đi vào kia thân mật bộ dáng ngược lại như là người một nhà dường như, cửa trước kỳ lạ trong phút chốc quanh thân bắt đầu khởi động nổi giận, còn có kia kiềm chế rời núi lấp biển lệ lạnh leo khí, còn người hôi hổi lóe ra lửa cháy lan ra đồng cỏ hỏa, khoe môi nết thành một sợi dây, đại thủ hạ ý thức hết sức nắm thành một đoàn. Tiểu đông tà đi qua bên cạnh hắn thời điểm, tự nhiên đem của hắn vẻ mặt nhìn ở trong mắt, nghĩ đến chủ tử hoài nghi, còn cố ý mở miệng bồi thêm một câu, Chúng ta ra chủ tử cùng Yến quốc Thái tử như thế nào nhìn như thế nào sướng, nói chưa chắc chuyện tốt gần. Lời vừa nói ra, bên người kỳ lạc cả khuôn mặt đều tối, xoay người nghĩ hảo hảo giáo hấn một chút tiểu đông tà, nhưng rất thủ lại thấy kia tên đã sớm lắc mình vào trong. Tiểu đông tà lại không muốn tìm chết, tự nhiên biết này kỳ lạc rất khả năng chính là vân quốc Thái tử, như vậy hắn nếu là khởi sướng tức giận tới, giống người bình thường ra sao chịu được được. Quan Trạm Thủ hạ Lục Khí đám người trải qua kỳ lạ bên cạnh thời điểm, cái cái vẻ mặt kỳ lạ nhìn hắn, không biết hắn như thế lửa giận ngút trời là vì cái gì chuyện, cùng nhau đi vào, cuối cùng chỉ thừa lại kỳ lạc một người, thật sâu hô hấp, điều chỉnh tự mình ưu tư, sau đó bước chân trầm trọng đi vào, ngẩng đầu liền thấy phía trước song song đi hai người, dưới ánh mặt trời, quả nhiên là rất hài hòa một đôi, nhưng kia thật sự là rất chói mắt. Kỳ lạ nghĩ, trong lòng thiêu đốt rào rạt đại hỏa. Chẳng lẽ hắn muốn khôi phục chân thân, đem nạp lan du cho thu dọn, sau đó cùng quan trạm hảo hảo đấu đấu, đem tự mình nữ nhân cùng hài tử tất cả cơ về, một cái đều không thể ít. Quan trạm linh trạm đất bỏ qua đám người đem hoa sơ tuyết mâu tử ba người cùng nhau đưa vào cẩm tú viên, cũng dặn dò các nàng hảo hảo nghỉ ngơi, sẽ không có cái gì sự tình, tất cả sự tình đều có hắn đâu. Hảo hảo cùng thần thần liên tục phất tay, cười được đặc biệt ngọn, Cha nuôi, gặp lại. Cha nuôi đi tốt. Luôn ngừng tại bên ngoài phòng kỳ lạc, con ngươi bước lên hỏa, nhanh nóng lên. Cẩm tú viên chính sành trong, hoa sơ tuyết chính cùng hài tử nhóm nói chuyện, đồng nhiên nghĩ đến một kiện sự tới. Sau đó rất nhanh với tay ra hiệu tiểu đông tà tới đây, sau đó kèm theo của nàng lô hai nhỏ giọng nói thầm. Tiểu đông tà bờ môi bắt cười, rất nhanh đi ra ngoài, ngừng đầu nhìn lướt qua bên ngoài phòng kỳ lạc, đạm đạm mở miệng, kỳ lạc, chủ tử cùng tiểu bảo bối nhóm nói một chút nói chúng ta đi xuống trước đi. kỳ lạc vừa nghe, mi dài nhảy lên, thập phân không vui sướng, bất quá tiểu đông tà nhìn chòng chọc hắn, hắn cũng bất hảo bất rời khỏi, cuối cùng đành phải tâm bất cam tình bất nguyện rời khỏi. chính sành trong, hoa sơ tuyết vừa nghe đến kỳ lạc cùng tiểu đông tà đám người rời khỏi bước chân, bờ môi bắt cười, dịu dàng hỏi thăm, hạo hạo, thần thần, quan quán, nương thân hỏi các ngươi, các ngươi cảm thấy cha nuôi tốt sao? ba tiểu gia hỏa trận tròn đại mắt. Nghĩ đến quan trọng đối bọn hắn các loại tốt, sau đó dụng lực gật đầu, ừ, cha nuôi đối chúng ta rất tốt. Kêu hắn thích các ngươi sao? Các ngươi thích hắn sao? Hoa sơ tuyết tiếp tục hỏi nhi tử cùng nữ nhi, ba tiểu ra hỏa nghĩ một chút, sau đó dụng lực gật đầu. Hoa sơ tuyết bạo suất nhất kinh người một câu, nếu như nương thân gả cho cha nuôi, các ngươi đồng ý không? Lời vừa nói ra, ba tên giật mình, ngơ ngác nhìn nhau, sau đó tiểu mi nhi liền túc lên. Kỳ Lạc nói qua, nếu là nương thân lấy chồng, như vậy người kia đó là tới cấp nương thân, kia bọn hắn không phải không có nương thân sao? Nghĩ như thế, ba người sắc mặt nhất tệ tối, Hạo Hạo rất nhỏ tiếng nói, "Nương thân, cha nuôi phải hay không là tới cấp của ngươi, kia chúng ta không phải không có nương thân?" Thân Thân cùng quán quán khuôn mặt nhỏ nhắn trên liền lộ ra ra tội nghiệp vẻ mặt, tựa hồ tự mình lập tức thành không có nương thân người. Nhất là thần Thần, tưởng tượng đến không nương thân hắn miệng nết lên hoa hoa một tiếng khóc, sau đó quán quán cũng khóc, huynh mội hai người một sướng hợp lại khóc đến miễn bản nhiều văng rội. Hoa sơ tuyết khỏe môi du tờ ru tờ, sau đó cười mở miệng, tốt, ai nói cho các ngươi cha nuôi là tới cướp nương thân, không có như vậy chuyện. Hạo hạo vẻ mặt nghiêm túc mở miệng, là kỳ lạc nói. Thân thân cùng quán quán cũng khẽ gật đầu, sau đó một người một câu mở miệng, kỳ lạc nói cha nuôi đó là tới cướp nương thân. Nếu là nương thân gả cho cha nuôi, về sau còn sẽ sinh tiểu đệ đệ cùng tiểu muội muội, liền không cần chúng ta. Chúng ta không cần a. Hai tiểu gia hỏa lần nữa khóc lên, Hoa Sơ Tuyết chẳng những không lời, mặt cũng tối, bất quá đối với kỳ lạ thân phận lại là càng phát sinh nghi, chỉ là thấy tiểu gia hỏa khóc đến thương tâm, nhanh chóng mở miệng, "Đừng khóc, cha nuôi không phải tới cướp nương thân, hắn là bởi vì rất thích Hạo Hạo thần thần, còn có quán quán, cho nên mới nghị cưới nương thân." Hắn nếu là cưới nương thân, chẳng những sẽ không cướp hạo hạo thần thần nương thân, còn sẽ yêu các ngươi như vậy các ngươi chẳng những có nương thân yêu, còn có cha nuôi yêu. Thực sao? Này dưới thần thần cùng quán quán ngừng tiếng khóc, mở một đôi mắt bù cầu, rất nghiêm túc nhìn nhau, sau đó cùng nhau nhìn phía hoa sơ tuyết. Nương thân nói là thực sao? Hoa sơ tuyết gắng sức gật đầu, sau đó nghiêm túc hỏi bà tiểu ra hỏa, các ngươi nói nương thân lửa xuất sắc sao? Không có. Ba người cùng nhau gật đầu, hoàn toàn tin tưởng hoa sơ tuyết nói, nhưng lại nghĩ đến kỳ lạc theo như lời nói, chẳng lẽ kỳ lạc là lừa bọn hắn không được, không nên à, kỳ lạc đối bọn hắn nhưng rất tốt, như thế nào sẽ lừa bọn hắn đâu? Nương thân nhất định muốn gả cho cha nuôi sao? Quán quán dịu dàng hỏi, hoa sơ tuyết rất nghiêm túc gật đầu, nương thân đang suy nghĩ, người nghĩ cha nuôi lại lợi hại lại có thể bảo vệ chúng ta, huống chi này hiến quốc phủ thái tử thực đại a. Chúng ta ở ở chỗ này cũng không sao không tốt phải hay không? Hạo hạo cùng thần thần đám người không nói chuyện, sau đó cùng nhau nhìn phía hoa sơ tuyết. Nương thân, chúng ta biết. Ba người có phần bất đắc dĩ mở miệng, bất quá bọn hắn quyết định, đợi lát nữa lặng lẽ đi hỏi một chút kỳ lạc, cha nuôi đến tuột cùng phải hay không là tới cướp bọn hắn nương thân? Nếu như cha nuôi không phải tới cướp nương thân, kia bọn hắn liền đồng ý cho nương thân gả cho cha nuôi. Hoa sơ tuyết khỏe môi bắt ý vị thâm trường cười, nàng liền không tin, nếu như kỳ lạ thực là hiên viên nói, hắn như cũ có thể thờ ơ ở hờ, đã hắn tình nguyện bị thương, cũng muốn đợi tại bên cạnh nàng, thuyết minh hắn luôn là thích của nàng, chỉ sợ sẽ không đồng ý tự mình gả cho khác nam nhân, cũng sẽ không đồng ý tự mình hài tử kêu người khác làm cha. Sành đường trên ba tiểu gia hỏa bởi vì có chuyện muốn hỏi, cho nên giả vờ có phần mệt mỏi, cùng nhau đánh dậy ngáp. Hoa sơ tuyết há lại sẽ không biết bọn hắn tâm tư, quan tâm mở miệng. Các ngươi phải hay không là mệt mỏi, kia nương thân cho thanh di mang các ngươi đi xuống nghỉ ngơi. Tuất nương thân. Hoa sơ tuyết gọi ra ngoài cửa thanh loan, đem ba tiểu ra hỏa dẫn đi nghỉ ngơi, tiểu đông tà cũng lắc mình vào tới. Chờ đến hạo hạo bọn hắn đều đi, tiểu đông tà rất nhanh đi tới, chủ tử như thế nào? Hạo hạo bọn hắn có hay không bán ngược? Hoa sơ tuyết khẽ gật đầu sau đó chậm rãi mở miệng, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, kỳ lạc thực là hiên viên. tưởng tượng đến hắn thực là hiên viên, liền nghĩ đến lúc trước các nàng cứu của hắn thời điểm, hắn sở được vết đau, còn có mặt trên sẹo thương, kia chút thương phải chăng có thể phục hồi, còn có hắn giữ lại tại cạnh nàng tâm ý, cho nàng đã cảm động, lại thật sâu vì hắn lòng đau, càng làm lúc trước tự mình giận dữ rời khỏi hắn mà tự trách. Tiểu Đông Tả vươn tay nắm chặt hoa sơ tuyết tay. Nếu như hắn thực là vân quốc thái tử, thuyết minh hắn là chân tâm thật ý thích chủ tử, chủ tử về sau ngàn vạn đường lại hoài nghi của hắn dụng tâm, tương lai còn có rất nhiều việc cần hoàn thành, hai người liên thủ cùng nhau đối mặt đi, tổng so một người đối mặt tốt. Ba năm này tới, nàng ngũi nghĩ đến lúc trước chủ tử sinh hạo hạo các nàng theo như lời nói, nàng liền biết nàng là chân tâm thật ý thích vân quốc thái tử. Hiện tại vân quốc thái tử như thế làm, thuyết minh trong lòng hắn là có chủ tử đã là yêu nhau hai người, làm gì lại lẫn nhau này đọa đấy. Nhưng, hoa sơ tuyết nghĩ đến nạp lan du sự tình, nàng là nạp lan du muội muội, cũng là nghiêu quốc bị diệt hậu đại, nghiêu quốc bị diệt, lúc trước đến tuột cũng phải hay không là văn thuận đế hạ chỉ ý vậy, nếu như thật là hắn hạ chỉ ý, dù cho nàng không quan tâm đúc kết vân quốc cùng nghiêu quốc sự tình, nhưng hiên viên lại ra sao nghĩ đâu, như thế nào, chủ tử, Tiểu Đông Tà nhìn Hoa Sơ Tuyết sắc mặt không tốt, quan tâm hỏi thăm. Hoa Sơ Tuyết ngừng một hồi, tâm tình có phần trầm trọng mở miệng, ngươi quên ta là Nạp Lan Du muội muội, Liêu Quốc công chúa. Nếu như Hiên Viên biết như vậy sự tình, ta không biết hắn sẽ ra sao nghĩ. Này không phải chúng ta có khả năng nghĩ, hắn nhất định sẽ không để ý. Tất nhiên chủ tử trước giờ không nghĩ qua làm Liêu quốc người báo thù. Nếu như nghĩ qua làm Liêu quốc người báo thù, lúc trước liền sẽ không mở Thiên Đăng cứu hắn một mệnh. Đại khái có thể cho hắn chết đi. Gian phòng trong hoa sơ tuyết không có nói cái gì, về phần hiên viên có như thế nào phản ứng, nàng không biết, cho nên không muốn nhiều lời cái gì, liền giống như lúc trước nàng giận dữ rời khỏi Vân quốc, mọi người suy nghĩ thư chưa hẳn giống nhau, hiên viên không nhất định như các nàng suy nghĩ như vậy, nhưng là nàng không quyết định giấu giếm nữa hắn, nếu là hắn hiện thân, nàng tất nhiên muốn đem từ trước giấu giếm sự tình nói cho hắn, yêu nhau hai người không nên lẫn nhau giấu giếm, kia bản thân đó là một cái sai. Ừ, chờ hắn hiện thân rồi nói sau. Hoa sơ tuyết có phần mệt mỏi, tự đi nghỉ ngơi một hồi. Buổi chiều lại là không có cái gì sự tình, chỉ là vĩnh định hậu phủ người thế nhưng đem hai đại dương trang sức cho đưa tới. Hoa sơ tuyết là thu cũng không phải, không thu cũng không phải, bất quá cuối cùng tạm thời giữ lại. Tiểu đông tà lại là thập phân cao hứng, nàng vốn liền ái tài, thích cũng không sao kỳ lạ. Vốn Hoa Sơ Tuyết nói cho Hạo Hạo Thần Thần còn có quán Quán ba người nghĩ gả cho Quan trọng nói chỉ là vì Bức Hiên Viên hiện thân, không nghĩ đến Hiên Viên còn không có hiện thân, lại là có một người Thần Thái Phi Dương xuất hiện. Yến Quốc Thái Tử Quan Trạm vừa dạng sáng ngày thứ hai liền tràn chứa vui sướng tới đây cẩm tú viên. Hoa Sơ Tuyết vừa mới dùng xong đồ ăn sáng, gặp Quan trọng ánh mắt trên có ánh sáng lung linh thần sáng, không nhịn được phán đoán hắn phải hay không là gặp được cái gì chuyện tốt, cười hỏi thăm. Quan Trạm, là gặp được cái gì chuyện tốt hay sao? Quan Trạm nhìn sảnh đường bên trong nha hoàn, phất tay ra hiệu các nàng đi xuống, Tiểu đông Tả cùng Thanh Loan Nhị tỷ cũng lui xuống, nhìn đến thái tử vẻ mặt, rõ ràng là có chuyện muốn đơn độc cùng chủ tử nói, đối với này Hiên Quốc thái tử, các nàng vẫn yên tâm, hắn tất nhiên sẽ không thương tổn đến chủ tử. Chính sảnh trong, chỉ thừa lại Hoa Sơ Tuyết cùng Quan Trạm hai người, Hoa Sơ Tuyết ra hiệu Quan Trạm ngồi xuống, sau đó quan tâm hỏi thăm: Phải hay không là có cái gì hỷ sự? Quan trạm hơi hơi gật đầu một cái, sau đó con ngươi trong phát sáng lưu chuyển, quanh thân trên giới bao phủ hướng về dương giống như diễm lệ vô song trói lỏi, môi răng góc ý cười trong suốt, khiến cho chỉnh cái thanh tuyển mặt mũi, càng phát đẹp hoán tuyệt luân, hán gắt gao nhìn trọng trọc hoa sơ tuyết, kia con ngươi trong không chút che giấu tự mình cảm tình, đậm đặc được hình như một cốc rượu ngon, thấp thuần tiếng chậm rãi vang lên. Tuyết Nhi. Sáng sớm thần thần cùng quán quán liền tới tìm ta, hỏi ta nếu là ngươi gả cho ta, có thể hay không cùng bọn hắn cướp nương thân, còn nói ngươi nghĩ gả cho của ta sự tình. Hoa sơ tuyết mặt trách lập tức đỏ, vươn tay xoa xoa chán, nàng hiện tại có một loại nghĩ bị đánh một trận kia hai tên ra hỏa xúc động, nàng hôm qua buổi tối như thế hỏi, là biết bọn hắn tất nhiên sẽ đem những lời này nói cho cho kỳ lạc, nếu là kỳ lạc thực là hiên viên nói, hắn tất nhiên sẽ bước hiện thân, nhưng nàng không nghĩ đến. Tự mình nhi nữ thế nhưng sẽ đi hỏi thăm quan trạng, còn nói tự mình nghĩ gả cho nhân ra, này kêu cái gì chuyện à? Hoa sơ tuyết mở miệng liền nghĩ giải thích, hôm qua cái là đùa bản thân nhi tử chơi, bất quá nàng còn chưa kịp nói chuyện, quan trạng tiếng lần nữa vang lên tới. Tuyết nhi, ta đồng ý chăm sóc các người mẫu tử bốn người, tuy rằng hạo hạo bọn hắn không phải ta thân sinh, nhưng là bọn hắn rất dễ thương, ta rất thích bọn hắn, có bọn hắn. Dù cho chúng ta về sau không sinh hài tử, ta cũng không để ý, ta nhất định sẽ đem bọn hắn coi như con ruột, còn có người, ta vĩnh viễn cũng sẽ không phụ của người, tương lai Yến quốc trong cung, sẽ không còn có đệ hai nữ nhân, vĩnh viễn chỉ có người một cái. Quan trạm nói xong, hoa sơ tuyết há miệng thở dốc, còn thật là nói không ra lời, nâng con mắt nhìn hắn, chỉ thấy hắn rõ xuyên qua trong sáng con ngươi trong, lúc này trước mắt đu tình mà trên ý cười cũng như Nhật Nguyệt Thanh Huy giống như, thấy hắn làm đến mức này, không khỏi nghĩ đến từ trước ở trong cung gặp nhau lúc, hắn đối với mình như thế trợ giúp, còn có hắn đối với mình như thế phần này tâm ý, tự mình không gì báo đáp, lòng không nhịn được vì hắn lòng đau lên, nếu không phải gặp được Bá đạo Hiên Viên, có lẽ nàng cùng quan trạm cũng không không khả năng, nhưng hiện tại nàng thích người chỉ là Hiên Viên, cho nên nàng cần giao sắt chặt dây rối, không thể lại cho quan trạm hãm sâu đi xuống. Này đối hắn không công bình, tương lai hắn nhất định hội ngộ đến một cái chân tâm thật y yêu của hắn nữ tử. Quan trạm, ta. Hoa sơ tuyết mở miệng, nghĩ tuyết minh đem qua sự tình là cái hiểu lầm, nhưng nàng vừa mới mở miệng, ngoài cửa có người trốn vào tới, chính là quan trạm thủ hạ lục khí, lục khí đầy mặt giá lạnh, trầm rộng mở miệng, điện hạ, trong cung hoàng thượng xảy ra chuyện. Bên người hắn thai giám phái người xuất cung tới bẩm báo, hoàng hậu mang người vào hoàng thượng tầm cung nói định vương quan ba bị giết sự tình hiện tại chính tại trong tẩm cung đại não muốn hoàng thượng hạ chỉ cho hình bộ bắt hoa tiểu thư đáng người nguyên lai kia chú ý hoàng hậu sợ vào quan trạng uy nghi cho nên lĩnh người hồi cung nhưng hồi đến trong cung nghĩ đến nhi tử chuyện chẳng lẽ nàng muốn cho nhi tử chết không nhắm mắt sao cho nên nàng nghĩ tới nghĩ lui mang người vào hoàng thượng tẩm cung hoàng thượng vốn là bệnh thể suy yếu dốc nghe nói quan ba bị giết tuy rằng không thích này nhi tử nhưng kia rốt cuộc là của hắn nhi tử hơn nữa hoàng hậu tại trong tầm cung tranh cãi ầm ĩ không ngừng cho nên một hơi tiếp không được ngất đi hiện tại triệu ngự y ở trong cung cứu rút thái giám càng triệu muộn lén lút phái người xuất cung tới thông chi thái tử quan chạm vừa nghe lục khí nói rất nhanh nhìn một cái hoa sơ tuyết tuyết nhi của chúng ta sự tỉnh trở về lại nói hoa sơ tuyết tự nhiên cũng nghe lục khí nói sắc mặt khẽ biến thành ám con ngươi trong chợt lóe lên u mũi nhọn Chậm rãi dậy nhìn phía quan trạm, ta theo ngươi cùng nhau đi, nói chưa chắc ta có thể trợ giúp ngươi. Lần này nàng ra linh tức đài mang không ít đan dược, nói chưa chắc trong đó có đan dược đối yến quốc hoàng thượng có dùng, cho tới nay đều là quan trạm trợ giúp nàng, lần này nói nhất định nàng có thể trợ giúp hắn một lần. Quan trạm tự nhiên không có từ chối, nhìn hoa sơ tuyết gật đầu, hai người cùng nhau đi ra ngoài, ngoài cửa tiểu đồng tà cùng thanh loan nghe đến lúc trước sảnh đường bên trong tiếng nói chuyện. Sắc mặt đều rất nghiêm túc và trang trọng, hoa sơ tuyết chỉ một chút thanh loan, phân phó nàng, nhìn tốt hạo hạo bọn hắn, ta theo thái tử tiến cung một chuyến. Tuất thanh loan gật đầu, hoa sơ tuyết liền dẫn tiểu đông tà đuổi kịp quan trạm thân ảnh, một người đi đường ra hiến quốc phủ thái tử, ngồi xe ngựa tiến cung đi. Bên trong xe ngựa, quan trạm thanh tú kiên quyết mặt mũi trên tràn đầy băng xương, không nói một lời. Hoa sơ tuyết biết trong lòng hắn khó chịu, cho nên dịu dàng khuyên hắn. Ngươi đừng lo lắng, hoàng thượng cát nhân tử có ngày như, sẽ không có chuyện." Quan Trạm khàn khàn tiếng trầm rãi vang lên, "Cảm ơn ngươi Tuyết Nhi." Hắn vùi mặt tại bàn tay to trong, trầm khàn tiếng từ giữa kẽ tay truyền ra, "Ta vẫn cho là tự mình là cô nhi, từ nhỏ liền hâm mộ kia chút có phụ mẫu hài tử, nhưng ta cũng chỉ có sư phụ, chờ đến ngày đó phụ hoàng phái người đi tiếp ta, ta mới biết nguyên lai ta là Yến Quốc hoàng tử, ngươi biết không? Ta mừng rỡ như điên." nhưng không nghĩ đến phụ hoàng thế nhưng bệnh nguy kịch hơn nữa ta còn biết phụ hoàng sở dĩ đưa ta hướng tiền lý tự chính là bởi vì yêu của ta nguyên nhân hắn không hy vọng ta nhận lấy chú ý hoàng hậu hám hại cho nên mới sẽ đưa ta trên tiền lý tự biết hắn như thế yêu ta ta lại làm sao có thể cho hắn chết vậy cho nên 3 năm này tới ngoài xử lý yến quốc ta ngũ hồ tứ hải tìm kiếm linh đan rượu dược chính là hy vọng tiếp diễn của hắn tuổi thọ hoa sơ tuyết vươn tay vũ quan trả vai đừng thương tâm, ngươi phụ hoàng nhất định sẽ không có chuyện. ngươi như vậy thương tâm, ngược lại là đợi lát nữa cho hắn biết, trong lòng sẽ khó chịu. Quan Trạm vừa nghe Hoa Sơ Tuyết nói, cuối cùng ngừng tự mình kích động ưu tư, chậm rãi bình phục tâm tình, lại ngẩng đầu lúc đã khôi phục như thường. bất quá của hắn con ngươi hơi hơi có phần sáng trong, hắn khỏe môi vẽ ra mềm mại ý cười. Tuyết Nhi, cảm ơn ngươi, ta cuối cùng dễ chịu một ít. không có chuyện gì. Hoa Sơ Tuyết lắc đầu an ủi hắn. Nhưng nghĩ đến lúc trước hắn đã nói chuyện, sắc mặt khẽ biến thành hơi ảm đạm, nàng nên ra sao cùng quan trọng nói a, trong lòng không nhịn được sầu chứng. Quan trọng bởi vì lo lắng tự mình phụ hoàng bệnh, cũng không có chú ý đến hoa sơ tuyết vẻ mặt, chỉ phân phó bên ngoài lái xe xe ngựa phủ thái tử thị vệ, mau chút. Xe ngựa như bay giống như thẳng đến trong cung, cung cửa trước, kia thủ vệ thị vệ thấy phủ thái tử chạy vội mà tới xe ngựa, nhanh chóng tránh ra. Xe ngựa hướng về vào trong. Vốn nội cung cửa nên dừng lại, quan trạm trực tiếp mệnh lệnh, vào trong. Mãi cho đến hoàng đế ở cung cửa trước dừng lại, quan trạm cùng hoa sơ tuyết đám người xuống xe ngựa, điện cửa trước thái giám cùng cung nữ một thấy thái tử điện hạ tới, nhanh chóng hành lễ, gặp qua điện hạ. Quan trạm liền cảnh đều không có lý cái này người, hiện tại hắn chỉ lo lắng tự mình phụ hoàng án khang, một người đi đường đi vào cung cửa, nên diện liền thấy hoàng thượng bên người thái giám triệu muộn đi tới đối diện triệu muộn ra mấy lần chính là nghĩ nhìn xem điện hạ có hay không tới đây giờ phút này một thấy quan trạng lập tức nôn nóng sông đi tới điện hạ hoàng thượng hắn ngự y yể nói như thế nào phu hoàng hiện tại còn không có tỉnh lại sao quan trạng nóng vội lĩnh người đi vào chú ý muộn theo sát tại bên người hắn trầm trọng mở miệng các ngự y yể nghĩ hết sức biện pháp hoàng thượng cũng không có tỉnh lại hắn vốn là suy yếu không thể kinh này đã kích sợ rằng sợ rằng Triệu muộn nói không được, trong mắt trực tiếp rơi lệ. Quan trạm trong lòng đau xót, châm giọng giận dữ mắng mỏ triệu muộn, nói bậy cái gì, Phụ Hoàng sẽ không có chuyện. Hắn tốt không dễ dàng tìm tới chân quý dược liệu tới cho hắn tục mệnh, hắn sao có thể liền như vậy ly hắn mà đi đâu. Quan trạm trong lòng tràn chứa khủng hoảng, nếu như Phụ Hoàng lại qua đời, hắn trên đời này còn có cái gì tình nhân, đối với Hiến Quốc Giang Sơn, hắn căn bản liền chẳng thèm ngó tới, hắn sở dĩ ngồi tại trên vị trí này. Chính là bởi vì muốn cho Phụ Hoàng vui vẻ một ít. Nếu là Phụ Hoàng ra cái gì chuyện, này Giang Sơn lại tính được cái gì? Một người đi đường rất nhanh đi vào tầm cung, các ngự y còn đang làm hoàng thượng kiểm tra, nhất thời tìm không đến chỗ mấu chốt, nghe đến ngoài cửa bước chân thanh âm. Mấy người rất nhanh rất thủ nhìn tới đây, thế nhưng thấy một thân rét lạnh thái tử điện hạ từ ngoài cửa đi tới, mấy người dọa được phịch một tiếng quỳ xuống. Gặp qua điện hạ, quan trạm phất tay cho bọn hắn lên. Nóng vội hỏi thăm, phụ hoàng như thế nào? Hồi điện hạ nói, hoàng thượng gấp tức giận công tâm, hiện tại một búng máu khí ngăn trở tại lồng ngực, cho nên khí huyết trẻ ứ, hơn nữa của hắn thân thể vốn là suy yếu, nếu là lại tỉnh lại, chúng thần sợ hắn. Một tên ngự y thì đáp lời, kế tiếp nói không dám nói, nhưng quan trọng lại biết ý tứ trong đó, quanh thân rời núi lấp biển tức giận ý, chỉ mấy cái ngự y tức giận, các ngươi mỗi một người còn có cái gì công dụng. Ngay cả phụ hoàng bệnh đều trị không hết, thế nhưng còn dám can đảm nói cái gì ngựa y thì hề, nếu là phụ hoàng tỉnh không tới, ta nhất định sẽ không bỏ qua cho các ngươi mấy cái. Quan trạm một tức giận, kia mấy cái ngựa y càng phát sợ hãi được mỗi người sắc mặt trắng bệnh, liên tục dập đầu, điện hạ tha mạng A, điện hạ tha mạng A. Tầm cung bên trong, chú ý hoàng hậu cùng mấy cung nữ nhìn trước mắt tình trạng, sợ hãi rụt ở trong góc, nhúc ních một chút cũng không dám. Hoa sơ tuyết lúc trước đã nghe kia ngự y y nói, lúc này cẩn thận nghĩ một chút, sau đó thanh thanh tiếng vang lên tới, điện hạ, ta có biện pháp có thể thử xem. Quan trạm vừa nghe đến Hoa sơ tuyết nói, rất nhanh xoay người nhìn nàng. Hoa sơ tuyết từ trên thân lấy ra hai hạt bất đồng đang ăn dược, đây là huyết trích tử, có thể đi ứ bổ máu, đây là tiền hoàn đan, tục mệnh kim đan, tin tưởng hoàng thượng phục này hai loại dược, tất nhiên có thể tỉnh lại. Hoa sơ tuyết nói rơi xuống. Kia chú ý hoàng hậu mới thấy nàng cũng theo quan trạm tiến cung tới một thấy này nữ nàng liền nghĩ đến này nữ khả năng chính là hại chết nàng nhi tử hung thủ chú ý hoàng hậu một khuôn mặt sớm vặn mèo rất nhanh vỡ ra chỉ hòa sơ tuyết thò gan ngươi thế nhưng nghĩ mưu hại hoàng thượng thánh mạng tới người a tấm nàng lên chú ý hoàng hậu nói rơi xuống tầm cung trong chỉ nghe ba một thanh âm vang lên quan trạng không chút khách khí một bàn tay nhắm ngay chú ý hoàng hậu mặt quạt đi xuống Tẩm cung trong, mỗi người đều kinh ngạc đến ngây người, không nghĩ đến thái tử thế nhưng dám can đảm tức giận giữ hoàng hậu. Hoàng hậu tính ra nhưng của hắn mẹ cả a, chú ý hoàng hậu đầu tiên phản ứng kịp, trực tiếp khóc tức giận chỉ hướng quan trạm, ngươi thế nhưng dám can đảm đánh bản cung, bản cung nhưng yến quốc hoàng hậu. Kia thì thế nào? Quan trạm thì huyết mở miệng, sau đó mệnh lệnh lục khí, lập tức hướng Lũng mộ thành tuyên bố cáo, hoàng hậu vô đức, thế nhưng đại não cung huy, khiến hoàng thượng bệnh tình nguy kịch. Hiện cấp đoạt họ phong hảo. Lục khí đáp lại một tiếng đi ra ngoài, chú ý hoàng hậu triệt để ngây người, sau đó phản ứng kịp, thét trói thai, quan trạng, ngươi bằng cái gì, bằng cái gì. Ta là yên quốc hoàng hậu. Cấp đoạt của ngươi phong hảo mới chỉ là bắt đầu, ngươi lợi ta chính thức thông chi ngươi, nếu là phụ hoàng gia cái gì chuyện, ngươi cùng phía sau lưng ngươi cố ra đều sẽ cùng nhau chốt cùng. Huyết tinh tàn nhẫn nói tại trong tẩm cung vang lên. Chú ý hoàng hậu sắc mặt một chút huyết sắc đều không có, chỉ quan trạm, chỉ có thể bất lực mở miệng, ngươi, ngươi chính là cái ma quỷ. Quan trạm khỏe môi bắt cười lạnh, ta không để ý như vậy danh hiệu. Quanh thân hắn trên giới thị huyết sắc khí, liền hình như chân chính địa ngục ma quỷ giống như, đáng tiếc nhưng là một cái yêu trị làm cho người khác đẹp mắt ma quỷ. Hoa sơ tuyết nhìn quan trạm giờ phút này vẻ mặt, không nhịn được nghĩ đến lúc trước hắn làm cẩm y tư thống lĩnh đoạt được danh hiệu, lấy mạng diêm vương. Xem ra còn thật là không giả. Bất quá lúc này vẫn trị hoàng thượng bệnh trọng yếu, Nghị thuốc dù quan trọng, tốt, Hoàng thượng lại không phục đan dược, Sợ rằng xoay chuyển trời đất không có thuật. Kỳ thật cái này đan dược chính là linh tước đài bên trong tốt thứ, Linh tước đài bên trong tứ đại trưởng lão một trong nguyện trưởng lão, Nhất thích luyện đan, Hắn được tổ sư ra một vốn luyện đan bí mật quyết, Cho nên đối với đan dược có thể nói rõ như lòng bàn tay, Hắn luyện ra đan dược tự nhiên cũng là cực chân quý. Lần này nàng ra sơn, liền dẫn mấy thứ đan dược ở trên người, lấy phòng cần gấp sử dụng. Hoa sơ tuyết mới mở miệng, quan trạm liền mệnh lệnh điện bên trong thái giám, lập tức đưa nàng ra đi, phái người giám thị nàng, không cho phép nàng tái xuất cung điện một bước chân. Vâng, điện hạ. Thái giám lên tiếng, nhanh chóng đồng loạt sông lên tứ ngũ cái, đem chú ý hoàng hậu tung cuồng kéo kéo cho tìm cách ra đi. Thái tử lôi đình thủ đoạn bọn hắn nhưng thấy. Nếu là không muốn chết được khó nhìn, nhất hảo không muốn chọc mau hắn. Chú ý hoàng hậu hiện tại đã không phải hoàng hậu, bọn hắn còn có sợ gì của nàng. Xa xa chú ý hoàng hậu bén nhọn tiếng kêu còn đang vang lên, đáng tiếc căn bản không người chú ý nàng. tẩm cung trong, quan trạm tiếp hoa sơ tuyết tay trong hai viên đan dược, kẻ trước người sau đưa vào hoàng thượng miệng trong, vì phòng đan dược trượt ra tới, hắn cẩn thận nâng dậy dường trên hoàng thượng, duỗi tay vận may. Dung hoàng thượng cổ họng đan dược trượt vào đi. Kế tiếp canh giờ, mọi người ai cũng không có nói chuyện, cùng nhau đợi hoàng thượng tỉnh lại. Đối với này hai viên đan dược diệu dụng, hoa sơ tuyết là thật sâu tin tưởng, cho nên nàng là nhất buông lỏng một cái, nhưng quan chạm lại rất khẩn trương. Từ đầu tới đôi luôn nắm hoàng thượng tay, thẳng đến trên tay hắn chậm rãi có chút nhiệt độ, hô hấp tựa hồ chậm rãi cũng thông thuận, của hắn sắc mặt lập tức sinh đẹp nhiều, cả người cũng buông lỏng xuống dưới. Trầm giọng mệnh lệnh còn quỳ trên mặt đất ngựa Yiye. Tới đây, lập tức cho phụ hoàng kiểm tra một lần, nhìn hắn phải chăng có trở ngại. Ngựa Yiye lĩnh mệnh, rất nhanh tới đây cho hoàng thượng kiểm tra, ba người kinh dị không thôi, rất nhanh quỳ xuống đáp lời, điện hạ, hoàng thượng đã tốt nhiều, lại chờ một lát, tin tưởng liền sẽ tỉnh lại. Quan Trạm vừa nghe ngựa Yiye nói, cuối cùng thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhìn phía giường trên, sắc mặt khôi phục một ít ấm ý phụ hoàng cửa tẩm cung ngoại có thái giám vào tới bẩm báo điện hạ ngoại cung cửa trước có binh tướng phái người tới đây bẩm báo vân quốc thái tử cùng lan quốc tuyển dương đế hai người tiến cung tới thăm hoàng thượng bọn hắn lại là tới thật sự nhanh quan trạm hứa lệnh sau đó nhìn phía phía sau hoa sơ tuyết gặp hoa sơ tuyết vẻ mặt chưa thay đổi trong lòng cuối cùng không lo lắng phất tay mệnh lệnh đi xuống mời vân quốc thái tử cùng lan quốc tuyển dương đế tiến cung tới vâng điện hạ Tiểu thái dám lui ra đi, quan trạm nghĩ đến vân quốc thái tử hiên viên nguyệt, đồng nhiên có một chút kỳ lạ ý nghĩ hợp vào lòng. Này vân quốc thái tử từ khi xuất hiện, đối với tuyết tuyết tựa hồ cũng không có đặc biệt nhiệt tình. Này vào tình vào lễ nghi đều không hợp, hắn nhưng biết, hiên viên nguyệt ngày đó nhưng rất thích này thái tử phi, vì sao lần này gặp mặt. Bọn hắn thế nhưng không kinh không động, ngay cả tuyết nhi cho vân quốc thái tử sinh ba đứa bé, hắn cũng không có qua nhiều tỏ vẻ. Nay chuyện đổi thành bất kỳ một người, đều sẽ không như thế vào động không có chung. Quan trạm con ngươi trong tràn đầy nếu có chút suy nghĩ, đột nhiên giường trên yến quốc hoàng thượng phát ra một tiếng nhỏ nhạt ưng. Quan trạm nhanh chóng quay người nhìn phía giường trên người, nhìn phụ hoàng động động, lập tức kích động bổ nhào qua, thích thú mở miệng, phu hoàng, ngươi không có chuyện gì đi. Hoa sơ tuyết cũng đi đến bên giường đi, theo hắn cùng nhau nhìn phía tẩm cung bên trong yến quốc hoàng đế, chỉ thấy hắn rất gầy yếu. Ngũ quan lờ mở thấy rõ lúc tuổi còn trẻ tuấn giờ, lúc này mắt hơi hơi động động, sau đó mở ra tới, một nhìn đến trước giường quan trạm, của hắn con ngươi liền đỏ ước. Trạm nhi, ngươi hoàng huynh sự tình là thực sao? Quan trạm trầm rãi gật đầu, sau đó trầm giọng mở miệng, phụ hoàng ngươi đừng quan tâm cái này chuyện, ta sẽ điều tra rõ cái này chuyện, sẽ không cho hoàng huynh ổn mạng. Dường trên lão nhân khẽ gật đầu, trầm rãi nhắm mắt lại, đồng nhiên lại mở to mắt ra. Nhìn phía quan trạm phía sau đứng hoa sơ tuyết, cẩn thận đánh giá vài lần, sau đó đầy mặt kinh dị mở miệng, ngươi lại như âm sao. Hoa sơ tuyết có phần kinh ngạc, không nghĩ đến này Yến quốc hoàng đế thế nhưng nhận thức của nàng mẫu thân, nghĩ nghĩ cũng chẳng có gì lạ, nàng mẫu thân là Yến quốc vĩnh định hậu phủ dòng chính nữ, hoàng đế thân là hoàng tử thời điểm, tự nhiên là nhận thức của nàng. Bất quá nàng tạm thời còn không muốn cho người khác biết nàng cùng vĩnh định hậu phủ quan hệ, cho nên lắc lắc đầu. Hoàng đế lại nhìn chòng chọc nàng nhìn một hồi, sau đó nghĩ đến năm đó nghiêu quốc bị diệt sự tình, nếu là nghiêu quốc bất diệt, hiện tại nhưng một đại cường quốc vậy, nơi nào có vân quốc đào lên, bất quá nghiêu quốc diệt, như âm cũng đã sớm chết, cho nên này nữ tử tự nhiên không phải như âm. Hoàng đế khỏe môi vẽ ra cười, đạm đạm lắc đầu, sau đó nhìn phía quan trạm, nàng là ngươi thích người đi. Quan trạm lập tức gật đầu, đứng tại phía sau hắn hoa sơ tuyết. Nhịn không được có phần đổ mồ hôi lạnh, này kêu cái gì chuyện a? Nghĩ mở miệng nói cái gì, nhưng lại nói không nên lời, kia lão hoàng đế lại đánh giá Hoa Sơ Tuyết một mắt, sau đó mở miệng, thực sự là không tệ một cái hoa nhi. Bất quá lão hoàng đế trong lòng lại hơi hơi đau đớn, trải qua người yêu sâu đậm một mắt liền nhìn ra, này bé gái tựa hồ chẳng hề yêu tự mình nhi tử a, của nàng con ngươi trong tuy rằng có linh động, lại cô đơn ít yêu người kia một phần mê a. Nghĩ đến này cái, lao hoàng đế ra sao không đau lòng, bất quá hắn không biện pháp cùng nhi tử nói như vậy nói, chỉ có thể cầu nguyện hắn ít được một ít đau. Quan trạm nhìn phụ hoàng rõ ràng mệt mỏi, nhanh chóng rộ hắn nhắm mắt lại nghỉ ngơi, chờ đến hắn ngủ, mới yên tâm dậy. Lúc này vân quốc thái tử cùng lan quốc tuyển dương đế hai người đã bị thái giám tiếp tiến cung tới, chính ở trong đại điện đợi, quan trạm cùng hoa sơ tuyết hai người rời khỏi tầm cung, một đường hướng đại điện đi đến. trên đường. Quan trạm không quên hướng hoa sơ tuyết cảm ơn, cảm ơn ngươi tuyết nhi, nếu không phải của ngươi kim đan, phụ hoàng hắn. Hắn không có nói tiếp, hoa sơ tuyết cười nhắc nhở hắn, ngươi không phải nói chúng ta không cần nói cảm ơn chữ sao. Quan trạm hơi sững sở, con ngươi trong tràn đầy thâm thúy, đột nhiên khỏe môi vẽ ra sán lạn ý cười, đầy thân trói lỏi, dịu dàng đáp, xem ra ta nên đánh. Hai người một bên nói chuyện vừa đi vào đại điện. Hoa sơ tuyết vừa đi vào đại điện liền cảm nhận đến cùng nhau nóng rực nóng bỏng, nóng như ngày mùa hè nắng gắt mâu quang bắn thẳng đến hướng nàng, nàng chậm rãi quay đầu nhìn lại, chỉ thấy đại điện đầu trên ngồi hai người, một nhân thân tử y, áo khoác màu trắng sao y, kia màu trắng cùng màu tím lẫn nhau chiếu rọi, nổi bật lên hắn ngũ quan càng phát tuấn mỹ, thâm thúy con ngươi trong phát ra chính là đậm đặc nhớ tình, liền như vậy ù đùn kéo đến lập tức bao phủ hoa sơ tuyết, hoa sơ tuyết một thấy, hắn như thế thâm tình mồ quang, Lòng lộ bột một tiếng chìm xuống, quyết định quyết định nhìn hắn, tốt lâu phản ứng không kịp, nàng chỉ cảm thấy tự mình hô hấp dồn dập lên. Nay vân thái tử đã không phải kê vân thái tử, hắn là chân chính hiên viên nguyệt, nạp lan du đã bị hắn đổi hết. Chân chính hắn như ngọc trên khuôn mặt, vĩnh viễn mang thuộc về của hắn tà mị cười, dơ tay nhấc chân càng là khiếp người ánh sáng rực rỡ. Dù cho nạp lan du học được 10 phần mới như, nhưng kia phần khí thế, kia phần tà mị kia loại bá khi đều không thể chân chính tô lên ra. Hai người con ngươi vừa tiếp xúc, hoa sơ tuyết liền biết hắn là chân chính hiên viên, thấy hắn bóng loáng như ngọc dung nhan, của nàng lòng cuối cùng thở dài nhẹ nhõn một hơi, lúc trước nàng còn lo lắng của hắn mặt là thực hủy diện, hiện tại xem ra, hắn như trước là ánh sáng rực rỡ bức người, diễm mũ thiên hạ vân quốc thái tử, kia phần tao nhã tôn quý trước giờ liền không có khuyết thiếu qua. Đại điện bên trong Quan trạm cùng Bách Lý Băng hai người đều cảm nhận đến này hai người trong không tầm thường hơi thở, hai người nhao nhau như mi, có phần khó hiểu kỳ ý. Lúc trước nhìn này vân quốc thái tử đối với hoa sơ tuyết tựa hồ có phần thản nhiên, lại vì sao bây giờ lại như thế không giống nhau đấy. Bất quá hoa sơ tuyết đã thu hồi tầm mắt, chậm rãi rớt thủ nhìn phía quan trạm, hai người kẻ trước người sau ngồi tại vân quốc thái tử cùng Lan quốc tuyển dương đế trước mặt. Hiên Viên Nguyệt nghĩ đến lúc trước Hạo Hạo đám người đã nói sự tình, không nhịn được con ngươi nháy mắt quẳng lên hủy ngày diệt địa chiều dâng, Quan Trạm, thế nhưng nghị cưới Tuyết Nhi này như thế nào khả năng? Hắn không tiếc hủy hoại dung nhan được vết đau nỗi khổ, chính là hy vọng kéo hồi Tuyết Nhi tha thứ, cho nên vô luận ra sao hắn sẽ không để cho người khác cưới Tuyết Nhi, quảng chi giết chết kia nam nhân. Hiên Viên Nguyệt trong mắt trong tích tắc sắc khí, hung ác lệ nhìn tròng Quan Trạm. Quan Trạm đệ trong chốc lát liền cảm nhận đến nâng con mắt đối diện trên hắn. giờ phút này hắn rõ ràng cảm nhận đến Hiên Viên Nguyệt quanh thân trên dưới lửa giận, không nhịn được kinh ngạc. lúc trước cũng không có cảm giác hắn có bấy nhiêu sao cáo giận tự mình, hiện tại như thế nào đống nhiên liền thay đổi. bất quá này mới như hắn quá quen thuộc cái kia Hiên Viên Nguyệt, trước cái kia người hắn đều hoài nghi là giả. bất quá quan trọng chẳng hề kinh sợ Hiên Viên Nguyệt khiếp người mâu quang, hắn không phải bị do đại, có lẽ người khác kinh sợ vào vân quốc thái tử hắn cũng không sợ hai hắn mảy may hiện tại của hắn thân phận cùng với Yến quốc chẳng hề so vân quốc kém bao nhiêu cho nên hắn tại sao kinh sợ hắn nói đến hiện tại nhìn hiên viên nguyệt thần thái tựa hồ rất như kéo hồi tuyết nhi lòng bất quá hắn đã không có cơ hội tuyết nhi nhưng cùng hạo hạo bọn hắn nói nghĩ gả cho của hắn kia hắn vô luận ra sao là tuyệt đối sẽ không lùi bước hắn sẽ không lại cho hiên viên nguyệt thương tổn đến tuyết nhi hai người mâu quang đối mắt đại điện bên trong lan quốc tuyển dương đế Ngưng mi cẩn thận đánh giá hoa sơ tuyết, nhìn một lần kinh diễm một lần, đừng nói đại điện bên trong hai nam nhân đều nghĩ cưới nàng, chính là hắn, không có tình yêu nam nữ dục vọng, cũng không thể không thừa nhận, này nữ một thân dung nhan, cao quý làm hoàng hậu thập phân lý tưởng, lại nghĩ nghĩ nàng sở sinh ba đứa bé, cái cái đều rất xuất sắc, nếu là nàng có thể gả cho hắn cũng không tệ. Bất quá hiện tại hai nam nhân nhìn tròng trọc nàng, hắn phải chăng có cơ hội. Bách Lý Băng bắt đầu suy nghĩ sâu xa, nhìn nhưng có biện pháp, cho này hoa sơ tuyết không thể không gả cho hắn. Đại điện bên trong mọi người các dạng tâm tư, tốt lâu mới nghe đến quan trạm tiếng vang lên tới, cảm tạ vân quốc thái tử, lan quốc tuyển dương đế tiến đến thăm hỏi Phụ Hoàng, Phụ Hoàng đã không có trở ngại. Vậy thì tốt. Hiên viên Nguyệt cùng tuyển dương đế hai người đồng thời mở miệng, quan trạm tiếp tục mở miệng, vốn còn muốn mời hai vị vào tẩm cung thăm hỏi Phụ Hoàng, bất quá hắn đã ngủ cho nên vốn điện tại này tạ ơn hai vị. Tốt nói, kia chúng ta chúc yến quốc hoàng thượng sớm khôi phục khỏe mạnh. Hiên viên nguyệt cùng bách lý băng hai người dậy, đại yến quốc hoàng thượng không có chuyện gì, bọn hắn nên xuất cung. Trước mắt yến quốc chính là thời buổi rối loạn, bọn hắn nếu là một cái vô ý, nhưng sẽ dứt lấy người khác chỉ trích, cho nên nên tỏ vẻ lòng tỏ vẻ qua. Bọn hắn liền dậy cáo tử. Quan trọng điểm thủ. Gọi người vào tới đưa Vân quốc Thái tử cùng Lan quốc tuyển dương đế hai người rời khỏi. Hai người rời khỏi lúc, hiên viên nguyệt thật sâu nhìn hoa sơ tuyết một mắt, sau đó mới xoay người rời khỏi. Đại điện bên trong quan trạng, nhịn không được nhìn phía hoa sơ tuyết, trầm rộng mở miệng, tuyết nhì, người có hay không phát hiện Vân quốc Thái tử tuổi hồ cùng chức không giống nhau. Không biết là của ta hảo giác, vẫn ta nghĩ nhiều, tổng cảm thấy trước cái kia Vân quốc Thái tử là giả. Hiện tại vân quốc thái tử mới là chân chính vân quốc thái tử. Vừa rồi hắn nhưng rõ ràng cảm nhận đến vân quốc thái tử đối tuyết nhi nóng rực như ngọn lửa yêu tư, kia không chút che giấu ánh mắt, không có một nơi không hiện ra này vân quốc thái tử đối tuyết nhi trí tại nhất định phải, kia tuyết như vậy, quan trạm cẩn thận dẹ dặt đánh giá hoa sơ tuyết, nhìn hoa sơ tuyết thần dung chưa thay đổi, trong lòng cuối cùng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tự mình vì chính mình đã bơm hơi, hắn lại không so vân quốc thái tử sai. Bất luận là thân phận, vẫn địa vị, tuyết nhi nếu là gả cho hắn, hắn là vĩnh viễn sẽ không phụ của hắn, bọn hắn yến quốc cũng không có nguyễn hoàng hậu như thế bá đạo hoàng hậu, tuyết nhi nếu là gả hắn, muốn nhẹ nhàng được nhiều, hắn là sẽ không cho nàng được một tơ một hào hủy khuất. Kỳ thật hoa sơ tuyết sở di không động thanh sắc, là bởi vì nàng đã sớm biết trước hiên viên là giả, hắn là nạp lan du đóng giả, cho nên giờ phút này nghe quan chẳng nói, mới sẽ không kinh không động. Bất quá nàng như cũ rất bội phục quan trạm nhanh nhẹn, dễ dàng liền biện bạch ra trước sau hai người không giống nhau. Quan trạm, ta có phần mệt mỏi, phái người đưa ta hồi phủ thái tử đi. Tốt! Quan trạm vừa nghe đến hoa sơ tuyết nói mệt mỏi, lòng đau, lập tức gọi lục khí, đưa hoa tiểu thư hồi phủ thái tử. Vâng, điện hạ, lục khí lên tiếng, quan trạm phân phó lục khí, liền lại quay người nhìn phía hoa sơ tuyết, tuyết nhì, phù hoàng bệnh. Ta giữ lại ở trong cung cùng cùng hắn, chờ hắn tỉnh lại ta cùng hắn nói một lát nói. Định vương quan ba chết, phu hoàng khẳng định là buồn, cho nên hắn nghĩ lưu lại khuyên giải khuyên giải hắn. Tốt, ngươi lưu lại đi, một mình ta đi về trước, hoa sơ tuyết gật đầu, dậy đi ra ngoài, quan chạm nhìn nàng là lướt linh động thân ảnh càng lúc càng xa, không nhịn được kêu một tiếng, tuyết nhi. Hoa sơ tuyết cho rằng hắn có chuyện muốn nói, cho nên dừng lại thân thể nhìn tới đây. Quan trạm nhết môi mà cười, đầy mặt lộng lẫy. nếu là ngươi có cái gì chuyện, liền phái người tới thông chi ta. Ta biết, hoa sơ tuyết chua sót không thôi, nhìn hắn loại này vẻ mặt, nàng thật là tốt không nhận tâm nói cho hắn trần tướng, nhưng không nói, đối của hắn thương tổn sẽ càng lúc càng đại, cho nên chờ hắn xuất cung sau, nàng nhất định muốn đem cái này chuyện cùng hắn nói rõ ràng. Lúc khí cùng hoa sơ tuyết rời khỏi hoàng cung, đại điện bên trong ngồi thẳng quan trạm, vẻ mặt trói lỏi. Nghĩ đến hoa sơ tuyết, hắn liền tràn chưa yêu thích, nếu như có thể chăm sóc nàng suốt đời, hắn đem quãng đời còn lại khinh đưa ra nàng, tuyệt đối sẽ không cho nàng có một tơ một hào thương tâm buồn. Hào hoa bên trong xe ngựa hoa sơ tuyết sóng lòng nhấp nhô. nguyên lai like không thể đáp lại một người cũng là một loại gánh nặng, giờ phút này nàng đó là trong lòng dày vò, nàng đem tự mình thích cho hiên viên, nàng lại có thể làm quan trạm làm chút gì vậy, tương lai nếu như quan trạm cần nàng làm chút gì. Nàng nhất định sẽ trợ giúp của hắn. Xe ngựa một đường ra nội cung cửa, sau đó là ngoại cung cửa, chính chuẩn bị một đường hồi phủ thái tử đi, không muốn ngoại cung ngoài cửa mấy chục thước nơi, thế nhưng ngừng một chiếc xe ngựa, thầy Yến Quốc phủ thái tử xe ngựa tới đây, liền đánh ngựa ngăn lại, xe ngựa khẽ vấp bá, ngồi trong xe ngựa suy nghĩ sâu xa hoa sơ tuyết, liền bỗng nhiên phục hồi tinh thần lại, vén rèm xem bên ngoài, liền thấy phía trước một chiếc xe ngựa bên trong vọt hạ một đạo cao lớn bá đạo thân ảnh. Mấy đi nhanh liền, đi đến của nàng xe ngựa ở ngoài, một đôi chuẩn bị được giày vò, tràn đầy nỗi khổ tương tư con người gắt gao nhìn chòng trọc hoa sơ tuyết, hai người mâu quang chạm nhau, cơ hồ có thể nhũ thành một dòng thẳng, rốt cuộc phân không ra. Hiên viên Nguyệt tám tư tính, trầm thấp tiếng chậm rãi vang lên tới. Tuyết nhi, ta có chuyện muốn cùng người nói. Hoa sơ tuyết nhìn hắn, đầu óc trong như phóng điện ảnh dường như, rất nhiều hình ảnh nhất nhất hiện lên đi, sóng lòng nhấp nô. Thiên ngôn và ngữ, không biết nói như thế nào, hiện tại ở chỗ này cái gì đều nói không rõ ràng, nhất là nghĩ đến hắn đã từng hủy hoại dung nhan còn được vết đau, nàng đã vì hắn lòng đau, đồng dạng cũng có phần tức giận, này cái tên đang chết, chẳng lẽ liền không thể trực tiếp hiện thân sao. Vì sao muốn làm này loại sự tình, cho nên trong lòng dậy một chút treo cỡ ý, chậm rãi lạnh giọng trách. Nạp Lan Du, ngươi đừng áo, ta nói, cho ngươi đừng đỉnh hiên viên gương mặt xuất hiện. Nàng một lời rơi xuống, để xuống màn tre, phân phó phía trước lục khí đám người, đi đi, hồi phủ thái tử. Vâng, hoa tiểu thư. Yến quốc phủ thái tử xe ngựa bay nhanh rời khỏi, một đường đi trước phủ thái tử. Đường phố trên, cùng nhau thanh tú rất thân ảnh đứng thẳng, quanh thân liên tục không ngừng ánh sáng, nhưng kia thanh tú kiên quyết ngũ quan trên, lúc này gặp lại đầy mặt tối chút, con ngươi sâu không lường được u mũi nhọn, chan chứa hoan thán. Chẳng lẽ hắn biểu hiện được còn không minh hiển sao? Tuyết nhi thế nhưng nhận không ra hắn tới, chẳng lẽ nói là bởi vì phân biệt ba năm, nàng đối của hắn thích nhạt, cho nên mới sẽ nhận không ra hắn sao? Không được, xem ra hắn phải nhanh một chút cho nàng biết, hắn là ai. Hiên viên nguyệt đầy thân vắng vẻ xoay người nhảy lên lúc trước xe ngựa, thủ hạ ninh trình nhịn không được mở miệng, điện hạ, thái tử phi nương nương nói gì đó. Nàng nói ta là nạp lan du. Hiên viên nguyệt tơ đúng mở miệng, tâm tình cực hỏng việc, lập tức phân phó, hồi dịch cung. Hiện tại sắc trời đã tối, ngày mai hắn tất nhiên muốn đến nhà đến thăm yến quốc phủ thái tử, hắn liền không tin, trước kia hắn đều có thể đem kia tiểu mèo hoang cho đoạt lại vân quốc đi, hiện tại đều có ba đứa bé, còn sợ cướp bất quá người khác, nghĩ đến này, tâm tình cuối cùng dễ chịu một ít. Xe ngựa ở ngoài ninh trình có phần kinh ngạc, rất nghiêm túc nghĩ, thái tử phi nương nương nhưng người rất thông minh. Đã hắn có thể nhận ra lúc trước Thái tử Điện Hạ là giả, vì sao hiện tại liền không thể nhận ra Thái tử Điện Hạ là thứ vậy, cho nên nói vụng về cái kia người phải là Điện Hạ mới là, chẳng lẽ thật là có tình yêu nam nhân đều tương đối vụng về sao? Ninh Trình vung lên tay mệnh lệnh phía trước thị vệ lái xe, một đường đi trước Yến Quốc dịch cung. Yến Quốc phủ Thái tử cẩm tú viên trong, chạy một ngày hoa sơ tuyết cực mệt mỏi, bữa tối sau đó gội tắm, chính trong phòng giáo hấn ba tiểu gia hỏa. Nói đi, ai đem nương thân ngày hôm qua nói nói cho chan uôi. Nàng sống nét mặt, thần thần cùng quán quán hai người liền trộn dạ, hai tiểu gia hỏa cẩn thận hướng tiểu đông tà phía sau giấu, nhưng kia động tác chính thuyết minh là bọn hắn tiết dày, tiểu đông tà nghe hoa sơ tuyết hỏi hàn, không nhịn được kinh ngạc, kia yến quốc thái tử sẽ không thật đi, kia chủ tử nhưng liền khó xử. Hoa sơ tuyết sắc mặt như trước rất nghiêm túc, thần thần, quán quán, các người hai cái tới nói. Hai tiểu gia hỏa cuối cùng từ nhỏ đông tà phía sau chui đi ra, sau đó thần thần bất đắc dĩ mở miệng, nhân ra chính là muốn biết cha nuôi có thể hay không cướp nương thân, kỳ lạc nói hắn là tới cướp nương thân, nhưng nương thân nói hắn sẽ không cướp, nhân ra không biết hắn đến tuột cùng có thể hay không cướp, cho nên liền đi hỏi cha nuôi. Ừ, nương thân ngươi đừng tức giận bực bội, kỳ thật đây là của ta chủ ý. Quán quán dung cảm nhận sai, bất quá thực sự là của nàng chủ ý. Cho nên nàng không thể cho thần thần bị nương thân phạt, nương thân nói qua, ai làm người đó gánh. Nương thân, ngươi đừng tức giận bực bội, kỳ thật cha nuôi nói, bọn hắn không cùng chúng ta cướp nương thân, cho nên chúng ta đáp ứng cha nuôi, cho nương thân gả cho cha nuôi. Này dưới hoa sơ tuyết triệt để không lời, tên ra hỏa này, thế nhưng còn trực tiếp đáp ứng quan trạm, khó trách quan trạm lúc trước đầy mặt kinh hỉ, nguyên lai là bởi vì như vậy. Tiểu đông Tả cũng là vẻ mặt bất đắc dĩ này kêu cái gì chuyện a này ba tên cũng thật sẽ gây sự a tuy rằng ba tên làm được không đúng nhưng hoa sơ tuyết chán nản là bản thân như thế nào liền không khác nghĩ biện pháp vậy thế nhưng nghĩ ra này loại thiệu chủ ý này dưới tốt khiến cho như vậy loạn, nếu nói trách phạt hài tử nhóm bọn hắn lại có cái gì sai cho nên muốn nghĩ cuối cùng dịu dàng mở miệng về sau chúng ta nói lời không thể nói cho người khác biết biết không bởi vì nương thân còn không có nghĩ tốt vậy Các ngươi này một nói, nương thân nhiều khó xử a. Nàng như thế một nói, hai tiểu gia hỏa rất nghiêm túc nghĩ, sau đó gật đầu nhận sai. Nương thân, chúng ta biết sai, về sau có chuyện sẽ không cùng cha nuôi nói, bất quá nương thân ngươi có hay không nghĩ tốt, muốn hay không gả cho cha nuôi đâu. quan quán một gặp nương thân không tức giận bực bội, lập tức tươi cười đầy mặt truy vấn, hoa sơ tuyết vươn tay vỗ chán, một con chữ cũng nói không nên lời. Tiểu đông Tà lập tức tới đây chào hỏi hạo hạo cùng thần thần đám người đi nghỉ ngơi, gian phòng trong cuối cùng yên tĩnh trở lại. Tiểu đông Tà đem ba tên mang đi ra ngoài, giao cho Thanh Loan đi chào hỏi, tự mình lại lắc mình vào tới. Chủ tử, không nghĩ đến sự tình thế nhưng thành như vậy, làm sao bây giờ? Nàng lúc trước còn không biết quan trọng cùng hoa sơ tuyết nói chuyện, lúc này nghe hoa sơ tuyết hỏi hạo hạo đám người, mới biết phát sinh như vậy sự tình. Ta có phần nhức đầu hoa sơ tuyết vươn tay xoa xoa chấn nhi vốn nàng chỉ là nghĩ bước ra hiên viên hiện tại chẳng những là bước ra hiên viên còn chấn chạm cho bước đi ra nhân ra là một lòng một dạ muốn chăm sóc các nàng nương tứ cái vậy vẫn các nàng tự mình chọc ra họa vốn quan trọng đối nàng thú vị cũng là bí ẩn nhưng hiện tại thần thần cùng quán quán xem như dồn hắn ra tiểu đông tà biết chủ tử có phần lo lắng thương tổn đến yến quốc thái tử bởi vì này yến quốc thái tử quan chạm cho tới nay giúp nàng không ít vội đối với như vậy người nàng là không nhẫn tâm thương tổn nhưng hiện tại nhất định phải giao sắt chặt đầy dối ta quyết định ngày mai liền cùng quan trạm nói rõ ràng sau đó rời đi yến quốc phủ thái tử đi trước hạ quốc đi về phấn hiên viên nghe thường đã không cần nàng lo lắng bởi vì hiên viên nguyệt người liền tại yến quốc đối với hiên viên nghe thường sự tình hắn tự nhiên là biết hắn sẽ không cho muội muội bị thương tổn kia nàng còn lo lắng cái gì đâu bất quá nghĩ đến hiên viên nguyệt Hoa sơ tuyết liền nghĩ đến nạp lan du, bất đắc dĩ suy tư, không biết nạp lan du hiện tại là cái gì tình huống, hiên viên sẽ không là giết hắn đi, vẫn tạm thời bỏ tù dậy hắn, nàng lán lên cho hắn thả nạp lan, vẫn cho bị giết nạp lan đầu. Đêm dài, vẫn chưa ngủ giấc, có cái gì chuyện ngày mai lại nói. Thôi, không muốn, trước tỉnh ngủ lại nói, xe đến trước núi hát có đường. Tiểu đông Tả không lại nói chuyện, hầu hạ chủ tử nghỉ ngơi, ngày hôm sau. Trời còn chưa sáng, liền có người tới đây bái kiến hoa sơ tuyết, thế nhưng là Vĩnh Định Hậu phủ đợi phu nhân. Chủ tử, Vĩnh Định Hậu phủ đợi phu nhân nói nghĩ gặp người một lần, người là gặp hay không gặp. Hoa sơ tuyết ngủ được chính mơ hồ, mở miệng liền nghĩ đuổi đi người, bất quá đối với này Vĩnh Định Hậu phủ, lại là ký ức có phần mới, chậm rãi đầu góc trong có phần ký ức, dốc vừa mở mắt con người, Vĩnh Định Hậu phủ người, như vậy sớm, nếu là không có chuyện bọn hắn quả quyết sẽ không tới tìm của nàng chẳng lẽ vĩnh định hậu phủ sẽ ra chuyện, vẫn nạp lang du hoa sơ tuyết trong mắt tinh thần biến ảo, bất quá người cuối cùng tỉnh táo, lập tức phân phó tiểu đông tả mệnh người thỉnh nàng vào chính sảnh đi, gian phòng trong tiểu đông tả phân phó người đem vĩnh viên quyết định đợi phu nhân mời vào chính sảnh sau, liền lại quay người vào tới hầu hạ hoa sơ tuyết dậy, rất nhanh thu dọn thỏa đáng hai người ra gian phòng một đường vào chính sảnh. Chính sảnh trong, vĩnh viên quyết định đợi phu nhân chính nôn nóng đi ra đi vô động, cũng không có ngồi, vừa nghe đến ngoài cửa bước chân thanh âm, liền quay người nhìn tới đây, thấy hoa sơ tuyết xuất hiện, nóng vội nên tới đây. Tuyết nhi, van cầu người giúp đỡ vĩnh định hộ phủ đi. Hoa sơ tuyết nhìn chính sảnh trong có phủ thái tử nha hoàn đứng, vung lên tay ra hiệu phòng trên người ra đi, chỉ giữ lại tiểu đông tà một người. Phát sinh cái gì chuyện? Hoa sơ tuyết kéo vĩnh viên quyết định đợi phu nhân ở một bên ngồi xuống, tiểu đông tả nhanh chóng cho đợi phu nhân trên nước trà. Là cố gia nhân xâm chúng ta quý gia một vốn, nói chúng ta quý gia hoàng thương trải, lừa trên ở dưới, mượn hoàng thương tên, mà bán hàng giả, hiện tại đã bị phong tốt nhiều cửa hàng. Hoa sơ tuyết nhíu lại mi, này quý gia bởi vì hàng năm hiến cho một số lớn bạc cho triều đình, cho nên triều đình qua bọn hắn cửa hàng làm hoàng thương trải rất nhiều triều đình vật phẩm đều là xuất từ ở quý gia cửa hàng, không nghĩ tới bây giờ lại bị tra ra tới cửa hàng có hàng giả, lừa dối hoàng thất tội, nhưng không phải chuyện nhỏ. lại là này cái cố gia, thật là nơi nào đều có bọn hắn sự tình a. hiện tại chú ý hoàng hậu đã bị lột bỏ phong hào, bọn hắn còn như thế kiêu ngạo a. không biết bọn hắn vì sao muốn châm chích vĩnh định hậu phủ người, nghĩ hoa sơ tuyết trầm giọng hỏi, kia cố gia vì sao nhưng muốn châm chích các ngươi quý gia? Vĩnh viên quyết định đợi phu nhân thở một hơi, rất nhanh mở miệng, bọn hắn cố ra cũng là hoàng thương trải, luôn là chúng ta quý gia đối thủ một mất một còn, bất quá bọn hắn thứ luôn luôn không có quý gia thứ tốt, cho nên trong cung hết sức nhiều thứ đều là dùng của chúng ta, cho nên bọn hắn liền bỏ mắt, luôn tìm cơ hội xuống tay, nhưng trước giờ không có được tay, bởi vì chúng ta quý gia không bán hàng giả, nhưng này một lần thế nhưng từ tiến cống đến trong cung lá trả trong cha ra giả dối. Lá trà, cho nên mấy nhà trà hành bị phong, hiện tại còn đem hậu gia bắt vào lao trong, hiện tại triều đỉnh chính hạ lệnh chúng ta quý gia tất cả cửa hàng đều đóng kín, cứ như vậy, cố gia xem như kiếm lớn một bước chân, nhưng chúng ta quý gia lại có vấn đề, nhất trọng yếu là hậu gia còn khả năng bởi vậy hoại tội. Vĩnh viên quyết định đợi phu nhân nói xong, hoa sơ tuyết đã đem tiền căn hậu quả nghe rõ ràng, sắc mặt không nhịn được khó nhìn, đối với này cố gia người, nàng là không sao hào cảm các ngươi quý gia trước giờ không làm giả hóa hoạt động đi. Hoa sơ tuyết mới mở miệng, vĩnh viễn quyết định đợi phu nhân nhanh chóng gật đầu, tổ tiên có vấn, nhất định muốn lấy hàng thật bán vào thương gia, tuyệt đối không lấy giả luận thật. Chính là bởi vì quý gia danh dự tốt, cho nên mới sẽ làm ăn hương thịnh, chúng ta là trăm năm cửa hiệu lâu đời, cái này chuyện nhất xuất, bên ngoài không hiểu rõ dân chúng còn không biết nói như thế nào chúng ta quý gia hiệu bơn. Hoa sơ tuyết nghe, Vốn không muốn trộn lẫn vào vĩnh định hậu phủ sự tình, nhưng nghĩ nghĩ này cũng đấy là tự mình nhà ngoại, hơn nữa nhân gia lúc trước còn đưa nàng hai đại dương thứ đâu. Mãi mãi quyết định đợi phu nhân nhìn Hoa Sơ Tuyết, rất nhanh mở miệng, vốn không muốn kinh động Tuyết Nhi, nhưng ta lĩnh người đi trước dịch cùng đi cầu kiến ngươi anh trai thời điểm, ai biết kia Vân Quốc thái tử lại từ chối mà không gặp. Hoa Sơ Tuyết con ngươi trong rõ ràng ánh sáng, trước Hiên Viên, chính là nạp Lang Du." Cùng Vĩnh Định Hậu Phủ có liên quan khoa, hiện tại hiên viên chính là chân chính Vân Quốc Thái Tử, hắn lại ra sao sẽ gặp Vĩnh Định Hậu Phủ người vậy, cho nên đợi phu nhân mới tới gặp của nàng đi. Tiểu Đông Tà, lập tức đi tìm hiểu một chút, Hiến Quốc Thái Tử nhưng ở trong phủ, nếu như không ở đây, cho quản gia lập tức phái người mời hắn hồi phủ một chuyến, liền nói có chuyện mời hắn giúp đỡ. Nghĩ đến vừa thô giáp phiền quan trạng, hoa sơ tuyết còn thực có phần bất đắc dĩ, nhưng cái này chuyện. Là Yến quốc cảnh nội truyện, khác người là không biện pháp can thiệp, ngoài quan trạm. Tiểu đông tà lên tiếng mà đi, đi trước phủ thái tử phía trước đi tìm hiểu Yến quốc thái tử phải chăng ở trong phủ, quan trạm chẳng hề ở trong phủ, tiểu đông tà cho quản gia mời thái tử điện hạ hồi phủ một chuyến. Cẩm tú viên trong, hoa sơ tuyết chính cùng vĩnh viễn quyết định đợi phu nhân nói chuyện, khuyên nàng chấn định điểm, nhất định sẽ không xảy ra chuyện. Hiện tại này tiến cung lá trả xảy ra vấn đề. Rất hiển nhiên là có người động tay động chân, không phải tra hành trong hòa kế, đó là tiến cung con đường bị người trộm đổi lá trà, nhất nhất cha đi xuống, tất nhiên sẽ cha ra dấu vết để lại, chỉ cần các nàng lá trà là thực lá trà, liền sẽ không xảy ra chuyện. Một lúc lâu sau, Yến quốc Thái tử quan trạm tiếp đến quản gia phái người bẩm báo sự tình, lập tức lĩnh người trở về. Kỳ thật quan trạm hiện tại đang hình bộ cha cái này chuyện, quý gia chính là Yến quốc hết sức quan trọng nhân ra. Nếu là lá trà bị người nửa đường đánh cháo, vô luận ra sao, bọn hắn cũng không thể bị hoan bọn hắn, bọn hắn tính ra nhưng yến quốc cáo cơm cha mẹ, hàng năm đều muốn quên một đại viết bạc, tuy rằng hiện tại triều đình không cần bọn hắn quên rút, quốc khố trong có không ít bạc, nhưng là bạc nhiều tổng không phải chuyện xấu. Cho nên quan trạng mệnh hình bộ người nghiêm tra cái này chuyện, hắn chính thân lực thân vi xúc đốc cái này chuyện, ai ngờ lại tiếp đến quản gia phái người qua mời hắn hồi phủ chuyện. Vừa nghe đến Tuyết Nhi phái người mời hắn trở về, tất nhiên là có chuyện cho hắn trở về, cho nên quan trạm lập tức lĩnh người trở về. Một trở lại phủ thái tử, liền nghe đến quản gia bẩm báo, Yến Quốc vĩnh định hậu phủ người, tiến đến tìm Tuyết Nhi, nghĩ đến lúc trước vĩnh định hậu phủ người tìm Tuyết Nhi chuyện, chẳng lẽ bọn hắn thực nhận thức, bằng không vĩnh định hậu phủ người vô luận ra sao cũng sẽ không tìm Tuyết Nhi. Cẩm tú viên chính sành trong Hoa sơ tuyết cùng vĩnh viên quyết định đợi phu nhân vừa nghe ngoài cửa người tiếng kêu, gặp qua thái tử điện hạ. Lên đi. Quan trạm thanh đúng ôn nhuận tiếng vang lên tới, chậm rãi từ ngoài cửa đi tới. Chính sảnh trong vĩnh viên quyết định đợi phu nhân cùng hoa sơ tuyết vừa nghe đến thái tử trở về. Hai người đều dậy, quan trọng tuấn nhã như trúc thân ảnh vừa xuất hiện, mãi mãi quyết định đợi phu nhân liền bái đi xuống, gặp qua điện hạ. Lên đi, đợi phu nhân. Hoa sơ tuyết chỉ là cười nhìn quan trạng, chờ đến hắn đi tới, mới mời hắn ngồi xuống, sau đó đem Vĩnh Định Hậu phủ chuyện nói. Vốn không muốn phiền thoái của ngươi, nhưng là nghe nói Vĩnh Viễn quyết định hậu gia hiện bị nhốt ở trong tù, cho nên mời ngươi nhất định muốn điều tra rõ cái này chuyện, hoàn hắn nhóm một cái thanh bạch. Tốt, quan trạng gật đầu, từ giờ mở mở miệng đáp, cho dù không có tuyết nhi thỉnh cầu, hắn cũng sẽ không cho Vĩnh Định Hậu phủ người xẻ ra chuyện. Chỉ cần bọn hắn không có làm giả hóa, hắn liền sẽ không cho thanh bạch người được oan Về phần cố ra người, quan chạm con ngươi trong trong phút chốc sắc cơ, trước kia cho bọn hắn bừa bãi đến hiện tại, không nghĩ đến tại của hắn mí mắt phía dưới thế nhưng còn dám đùa tâm kế, xem ra bọn hắn thực có chỗ rửa nên không sợ, tốt, liền cho hắn tới thu dọn thu dọn cái này người. Đợi phu nhân đừng lo lắng, vốn điện đã mệnh hình bộ cha cái này chuyện, sẽ không bị hoan quý ra người. Chỉ cần các ngươi không có bán hàng giả, liền sẽ không có chuyện. Vĩnh viên quyết định đợi phu nhân nghe quan trọng như thế nói, trong lòng cuối cùng một trái tim rơi xuống đất, thái tử điện hạ nhận lời, nàng tự nhiên là tin tưởng, nhanh chóng tạ ơn, sau đó cáo từ xuất phủ, nàng muốn trở về an ủi người nhà lòng. Hiện tại Vĩnh định hậu phủ dối một nùi, nhà dưới mọi người lòng người kinh hoàng, ngay cả nhị đệ tam đệ đều gấp triệu hồi tới. Chính sánh trong... Vĩnh viên quyết định đợi phu nhân rời khỏi sau, quan trạm dịu dàng chủ tuần hỏi, Tuyết Nhi, ngươi như thế nào sẽ nhận thức Vĩnh định hổ phủ người A? Nếu là không nhận thức, các nàng là quả quyết sẽ không tìm đến Tuyết Nhi trên đầu, còn có lúc trước, hắn nghe quản gia nói Vĩnh định hổ phủ thế nhưng đưa hai đại dương trang sức tới đây cho Tuyết Nhi. Trong này xem ra có hắn không biết sự tình A, hoa sơ tuyết nghe quan trạm nói, không quyết định lại giấu hắn, cười cười mở miệng thì thật tiến quốc vĩnh định hậu phủ chính là của ta nhà ngoại, ta vốn cũng không biết, lần trước kia lão hậu phu nhân không phải kéo ta ra đi nói chuyện sao. Chính là tại thứ ấy yến hội trên, các nàng nhận ra ta tới. Quan trạm vừa nghe hoa sơ tuyết nói, con ngươi thâm thúy, hắn vốn liền không muốn cho vĩnh định hậu phủ người bị bị hoan hiện tại biết kia vĩnh định hậu phủ người thế nhưng là tuyết nhi nhà ngoại, kia hắn càng không thể cho bọn hắn bị thương tổn, nghĩ như thế liền đứng lên. Dịu dàng, cười mở miệng. Tuyết Nhi, ta đi hình bộ nhìn bọn hắn chầm chằm cha cái này chuyện, nhất định sẽ không cho quý gia bị thiệt thòi. Còn có này cố ra, muốn hảo hảo thu dọn, hắn càng sớm thu dọn, cố ra người, là được lấy cùng Tuyết Nhi đi trước hạ quốc đi cha kêu đại ma linh giả minh sự tình. Thuất, người đi vội đi. Hoa sơ Tuyết gật đầu, dậy chấn chạm luôn đưa đến trước cửa, nhìn hắn đi xa kêu ngạo rất bóng lưng. Đồng nhiên nghĩ đến nàng còn có chuyện không có cùng quan chạm nói vậy, chính là kia cái hắn cho rằng nàng đồng ý gả cho của hắn sự tình, bất quá trước mắt như thế bận rộn, vẫn trở về rồi nói sau. Quan trạm chân trước vừa mới ra phủ thái tử, sau lưng vân quốc thái tử thế nhưng tiến đến phủ thái tử bái phòng hoa sơ tuyết. Cẩm tú viên trong, hoa sơ tuyết đang tu luyện nhất trượng ma thiên, vừa nghe tiểu đồng tà bẩm báo, nhanh chóng thu thân, này tới người là ai? Nàng là một rõ hai giảng, nhưng chân chính hiên viên, nghĩ đến muốn gặp hắn, trong lòng nàng thậm chí có điểm thần trương, trong lòng cũng nhảy thật sự nhanh, nhưng tiểu đông tà còn ở một bên dặn do nàng. Nhớ, nhất định muốn cùng vân quốc thái tử hào hào nói, về sau có cái gì chuyện cùng nhau đối mặt, như vậy tương đối tốt. Hoa sơ tuyết gật đầu, biết. Hai người đi ra gian phòng, đi trước chính sảnh mà đi, phòng trong vân quốc thái tử hiên viên nguyệt đang uống trà. Nghe đến ngoài cửa vang lên bước chân thanh âm, hắn nắm trà đầy tay gắng sức hết sức nắm một chút, tà mị ngũ con trên, khỏe môi ý cười càng phát mê người, đầy mặt thần thái sinh động, con ngươi hình như nhiễm liêm diễm nồng hậu sát thái, nhìn chầm chằm cửa trước đi tới người. Sành đường bên trong, tiểu đông tà một vào tới, liền phất tay cho tất cả người rời khỏi đi, chỉ thừa lại hiên biên nguyệt cùng hoa sơ tuyết hai người. Hai người con ngươi nhìn nhau, trong phút chốc rốt cuộc rời không mở. Thiên môn vạn ngữ dung ở trong đó, phòng bên trong nóng mờ mịt hơi thở chậm rãi dâng lên. Hiên viên 18 tử tính tiếng chậm rãi vang lên tới, "Tuyết Nhi, ngươi còn tốt sao?" Hoa Sơ Tuyết gật đầu, sau đó nhìn hắn, "Cái gì đều không có nói, nàng không biết tự mình nên như thế nào nói, nhìn hắn ánh sáng rực rỡ bắn ra bốn phía mặt mũi, nàng cuối cùng dễ chịu một ít, chỉ ít hắn không có chân chính hủy hoại dung nhan, nhưng nghĩ đến hắn lúc ấy sợ được vết đau." con ngươi không nhịn được quảng lên lòng đau, tiên tiên tức giận nhiễm bảo trong. Ngươi nói ngươi muốn gặp ta liền gặp ta, vì sao thế nhưng làm cái gì hủy hoại dung nhan, còn được vết nào? Bang của hắn thân thủ lại có ai thương được hắn vậy? rõ ràng là hắn tự mình dùng thủ đoạn. Hiên viên Nguyệt vừa nghe hoa sơ tuyết nói, kinh ngạc, sau đó rất nhanh phản ứng kịp, nhìn tròng chọc hoa sơ tuyết. Nguyên lai like ngươi đã sớm biết kỳ lạc là ta. Hoa sơ tuyết khẽ gật đầu. Hiên viên Nguyệt hơi say vũ vũ mở mịt lấy mâu quan trọng, mùi thơm nào ngạt đậm đặc triển miên thâm tình, gắt gao khóa hoa sơ tuyết, ta sợ hãi ngươi vẫn không tin tưởng ta, không nguyện lượng ta, cho nên mới sẽ uống thuốc hủy mặt, sau đó chém hai vạn trang điểm bị thương, ta biết ngươi tất nhiên là sẽ không thấy chết không cứu. Hiên viên Nguyệt nói xong, hoa sơ tuyết hung hăng trợn mắt nhìn hắn, nghĩ đến hắn lúc ấy sợ bị thương, nàng đều lòng đau cực, bất quá nói đi nói lại, lúc trước rời khỏi vân quốc thời điểm. Nàng vẫn có rất sâu trách nhiệm. Kỳ thật lúc trước rời khỏi hiến quốc, ta cũng có sai, chỉ ít nên cho ngươi một lời giải thích cơ hội. Hoa sơ tuyết như thế một nói, hiên viên nguyệt cả khuôn mặt đều sáng, hình như quảng lên nhật nguyệt trói lọi giống như, khỏe môi trong ý cười liễm liễm, mê người thần thái, con ngươi càng là tràn trên bức người lưu quang. Tuyết nhi, như vậy nói ngươi là tha thứ ta. Hiên viên nguyệt tiếng nói vừa rước. Cả người bởi vì kích động mà mặt mũi nhiễm lên đỏ tươi sắt thái, giọt nước nhu tình tràn ở trên mặt, con ngươi trong màu tím cũng bởi vì của hắn cao hứng mà nổi lên nồng hậu sắt thái. Hắn nói mở ra hai cánh tay, nên đón hoa sơ tuyết. Hoa sơ tuyết đồng dạng hết sức kích động, từ trước hình ảnh nhất nhất ánh lên náo biển, còn có sau khi nàng gả cho hắn từng ly từng thí, lòng trong phút chốc nóng cháy nhảy dựng lên, hung ác không được lập tức bổ nhào qua, nhưng nàng không có quên. Nàng còn có chuyện muốn nói, về phần hậu quả là cái gì, nàng không muốn suy nghĩ. Hoa sơ tuyết một nhấc tay ngăn cản hiên viên nguyệt động tác, sắc mặt cũng do lúc trước kích động hờ hững rất nhiều, hiên viên nguyệt nhìn của nàng cử động, lòng trong phút chốc rơi xuống đến thấp nhất, khủng hoảng lập tức gắt gao quấn quyết hắn, chẳng lẽ tuyết nhi hắn đã không thích hắn, nàng thực thích tiến quốc thái tử quan trạng, nghĩ gả cho quan trạng, tưởng tượng đến này cái, hắn liền sợ hãi không thôi, từ nhỏ đến lớn duy nhất một lần sợ hãi. Đó là tại nàng rời khỏi vân quốc phủ thái tử kia. Một lần, chẳng lẽ như vậy đau lòng hắn còn muốn lại tiếp nhận một lần, hắn thực khó bảo vệ tự mình chịu đựng được, tuyết nhi. Hoa sơ tuyết thanh đạm tiếng chậm rãi nghĩ đến. Hiên viên, kỳ thật ta cũng giấu giếm ngươi một kiện sự tình. Hiên viên nguyệt Nhĩ mày nhìn nàng, không biết nàng giấu giếm hắn cái gì chuyện, thần sắc như thế nghiêm túc, tựa hồ này chuyện là chuyện rất trọng yếu, cho nên hắn cưỡng ép kiểm chế dưới tự mình trong lòng khô động. Hoa sơ tuyết tiếng lần nữa vang lên, biết nạp lan du sao. Kỳ thật hắn là nghiêu quốc người, nghiêu quốc năm đó bị diệt thực như ngươi biết không. Ngươi phụ hoàng cùng nghiêu quốc hoàng đế là là đồng môn sư huynh đệ. Ngươi phụ hoàng văn thuận đế viết một lá thư, từ nghiêu quốc thủ đô mượn đường mà qua. Ngươi quốc hoàng đế bởi vì tin tưởng ngươi phụ hoàng là người, cho nên đồng ý mượn đường. Ai biết bọn hắn thế nhưng tại diệt quốc gia khác đồng thời, tiêu diệt nghiêu quốc, nạp lan du đó là nghiêu quốc hoàng thất hải tử. Nếu như không phải Liêu quốc bị diệt, hắn chính là Liêu quốc thái tử, mà ta. Hoa sơ tuyết nói đến đây nhi, ngừng lại, một trái tim nhảy vọt lên cổ học trên, tất cả lòng bàn tay đều là mồ hôi lạnh, nàng không biết hiên viên sẽ ra sao nghĩ ra sao làm, nếu như hắn biết nàng là Liêu quốc công chúa, như vậy hắn còn sẽ tin tưởng nàng, yêu nàng sao. Có thể hay không lo lắng, nàng có một ngày sẽ thay Liêu quốc người bảo thủ. Ta là Liêu quốc kia nàng công chúa. Nạp Lan Du muội muội kỳ thật lần trước Phượng Vũ Sơn Trang bên trong, Nạp Lan Du nghỉ thu dọn cái kia người đó là ngươi, Sau bởi vì mật thất trong cô ta, cho nên hắn buông tha cho giết của ngươi quyết định. Hoa sơ tuyết nói xong cũng không núc nhích nhìn tròng trọc hiên viên nguyệt, hiên viên nguyệt mi dài khều nhẹ, con ngươi thâm thúy, đầy mặt nếu có chút suy nghĩ. Rất nhanh phản ứng kịp, sau đó mở miệng, ngươi nói Nạp Lan Du là nghiêu quốc hậu đại, hắn là của ngươi anh trai. Hoa sơ tuyết gật đầu, tuy rằng nàng không muốn thừa nhận, nhưng đây là sự thật, nếu như hiện tại không nói, tương lai có một ngày bại lộ ra, chỉ sợ lại là mặt khác một trường chiến tranh, cho nên ngược lại không bằng nói ra một lượng. Hiên viên Nguyệt Thanh Tú khác ngũ quan thay đổi, sắc mặt lập tức ám, con ngươi càng là âm ngao vô cùng, hắn thân hình chợt lóe, trước mắt liền rời khỏi cẩm tú viên chính sảnh. Chính sảnh trong, hoa sơ tuyết ngốc ngốc nhìn kia trước mắt không thấy thân ảnh. Đây chính là nàng nên được kết cục sao. Lòng trong phút chốc đau được hết hơi, lại không có so giờ phút này càng cho nàng buồn sự tình. Ngoài cửa tiểu đông tà lắc mình vào tới, rất nhanh đi đến hoa sơ tuyết bên cạnh. Chủ tử, như thế nào? Lúc trước nhìn vân quốc thái tử sắc mặt khó nhìn lắc mình ra đi, nàng không nhịn được lo lắng dậy chủ tử tới, cho nên rất nhanh đi vào tới, không nghĩ đến chủ tử sắc mặt tái nhận, cả người đều nhận lấy là kích, tiểu đông tà không nhịn được tức giận lên chẳng lẽ Hiên Viên Nguyệt không tin tưởng chủ tử, Hoa Sơ Tuyết không biết giờ phút này nên ra sao đi nghĩ cái này chuyện, tóm lại nghĩ đến Hiên Viên thay đổi sắc mặt, còn có không nói một lời lắc mình xung ra, nàng liền cảm thấy cả trái tim đều vướng mắc đau, ngay cả nói cũng không muốn nói, cho nên cơ cơ tay phân phó Tiểu Đông Tả, ngươi trước đi xuống, ta nghĩ một người yên lặng một chút. Tiểu Đông Tả lên tiếng đi ra ngoài, trong lòng đem kia Hiên Viên Nguyệt hung hăng mắng một lần, sau đó thủ ở ngoài cửa. Hoa Sơ Tuyết này yên tĩnh, đó là hơn nửa ngày thời gian, nàng luôn không có ra chính sảnh, chính là hạo hạo đám người tới đây, Tiểu Đông Tả cũng không có dám để cho bọn hắn quấy rầy chủ tử. Thang đến trạm vạng thời điểm, Yến Quốc thái tử quan trạm trở về, Tiểu Đông Tả mới đi vào sảnh đường bên trong bẩm báo, "Chủ tử, Yến Quốc thái tử tới đây." Lúc này Hoa Sơ Tuyết quanh thân thanh lãnh, cả người đã khôi phục không ít, chỉ là của nàng sắc mặt khẽ biến thành lạnh, con ngươi trong cũng là giá lạnh. Cơ cơ tay ra hiệu tiểu đồng tà mời quan trạm vào tới. Quan trạm một vào tới liền cảm nhận đến sảnh đường bên trong rất lạnh, không nhịn được kỳ lạ, tuyết nhi, đây là như thế nào? Hòa sơ tuyết lắc đầu, nàng không muốn cho quan trạm biết nàng cùng hiên viên phát sinh sự tình, không có chuyện gì, đối, vĩnh định hậu phủ sự tình như thế nào? Có hay không tìm đến chứng cứ chứng minh trả hành đưa tiến cung lá trả là hàng thật? Ừ, tìm đến. Ta tới đây đó là nói cho ngươi một tiếng cho ngươi yên tâm, mặt khác, còn tìm đến không ít cố ra lửa trên cả dưới, làm sang làm bậy chứng cứ, này dưới bọn hắn nghĩ chạy cũng chạy không thoát. Nói đến đây cuối cùng một câu, quan trọng cả người bông lỏng xuống dưới, có thể thu dọn cố ra cho hắn nhẹ nhàng không ít, chỉ cần thu dọn chú ý hoàng hậu cùng cố ra người, này triều đỉnh trên người nhất thời không người còn dám động, hơn nữa phụ hoàng bởi vì phục tuyết nhi cho hai viên đang dược. Thân thể lại so từ trước tốt nhiều, xế chiều hôm nay hắn nghe đến phụ hoàng thiếp thân thái giám triệu muộn đưa tới tin tức, nói hoàng thượng thế nhưng có thể xuống giường đi một hồi, đây là trước giờ. Không có tới đây sự tình, cho quan trọng càng là cao hứng. Hoa sơ tuyết nghe quan trạm nói, đối với vĩnh định hậu phủ bao nhiêu cũng xem như có giao đái, hiện tại nàng còn muốn nhìn xem nghe thưởng cùng sở lưu quang hai người phải chăng con tốt, nếu như bọn hắn cũng hảo hảo. Nàng nghĩ lập tức rời khỏi hiến quốc, đi trước hạ quốc đi. Quan trạm, sở lưu quang mặt trên vết xẻo xóa sao. Bọn hắn hiện tại không sao chuyển đi. Hoa sơ tuyết mới mở miệng, quan trạm cười thốt ra, không có chuyện gì, ngươi đừng lo lắng, không bằng chúng ta đi xem bọn hắn. Tốt. Hoa sơ tuyết dậy, đi ra ngoài, một thân thanh lãnh, quan trạm cùng tại phía sau nàng, tổng cảm thấy nàng cùng trước có phần không giống nhau, đến tuột cùng là phát sinh cái gì chuyện. Đồng nhiên nghĩ đến quản gia lúc trước bẩm báo sự tình, nghe nói hôm nay vân quốc thái tử từng tới bái phòng Tuyết Nhi, gần rời đi thời điểm sắc mặt hết sức khó coi, chẳng lẽ là vân quốc thái tử thương Tuyết Nhi, quan trọng nghĩ như thế, trong lòng không khỏi đau đớn không thôi. Tuyết Nhi, ngươi chậm một chút đi, chờ ta một chút. Hai người một đường ra cẩm tú viên chính sảnh, chuẩn bị đi nhìn nghe thường bọn hắn, vừa đi ra đi không xa, liền thấy kỳ lạc cùng hắc loan hai người mang ba đứa bé tới đây. Hạo Hạo cùng Thần Thần hai người một thấy hoa sơ tuyết vẻ mặt, liền biết Nương thân tâm tình không tốt, không nhịn được đi tới một người dắt một bên. Nương thân, ngươi phải hay không là tâm tình không tốt? Thần Thần cùng ngươi. Nương thân, ta cũng cùng ngươi. Hạo Hạo tuy rằng nói không nhiều, nhưng này loại thời điểm là tuyệt đối sẽ không là hậu. Kia quán quán mắt nhìn tự mình không dắt đến Nương thân tay, liền ở bên người lớn tiếng nói: Nương thân, phải hay không là ai bắt nạt người? Ngươi nói cho chúng ta. Chúng ta tuyệt đối sẽ không buông tha của hắn, kỳ lạc, ngươi nói đúng không? Vừa nghe đến kỳ lạc hai chữ, hoa sơ tuyết mẫn cảm ngần ra, rất nhanh ngẩng đầu nhìn lại, một mắt liền biết này cái kỳ lạc đã không phải trước cái kia kỳ lạc, tuy rằng hắn thân cao cùng giá lệnh có chút giống, nhưng tuyệt đối không phải hiên viên, hiện tại hiên viên là vân quốc thái tử, như vậy này cái kỳ lạc hẳn là của hắn thủ hạ, hắn phải tới bảo hộ ba đứa bé, nghĩ đến lúc trước hắn tại sảnh đường trên biểu tình. Nàng lòng lần nữa như tê liệt đau, vô ý thức mày cau lại. Này dưới chẳng những là ba tiểu hải tử, ngay cả quan trạm cũng cảm nhận đến của nàng không tầm thường, đi đến cạnh nàng, quan tâm hỏi thăm, tuyết nhi, ngươi không có chuyện gì đi. Hoa sơ tuyết gắng sức thở sâu, sau đó điều chỉnh hơi thở, đứng thẳng thân thể lắc lắc đầu, không có chuyện gì, chúng ta đi nghe thường cùng sở lưu quang ở địa phương đi. Nhìn xong rồi nghe thường. Nàng liền cùng Quan Trạm nói rõ ràng trước hiểu lầm sự tình, sau đó mang ba tiểu gia hỏa rời khỏi Yến Quốc, đi Hạ Quốc. Quan Trạm biết hiên Viên Nguyệt tới đây tất nhiên là phát sinh cái gì chuyện, nhưng Tuyết Nhi không muốn nói, hắn cũng không biện pháp cưỡng bức nàng nói, cho nên áp, vươn tay rắp quán quấn tay, một người đi đường lồng lộng hùng dũng ra Yến Quốc phủ thái tử. Nghe thưởng cùng Sở Lưu Quang ở biệt viện tại Nam Giao, một nơi tinh xảo trang viện, nơi này chính là Quan Trạm mua bình thường dùng tới nghỉ ngơi địa phương có rất ít người biết đây là hiến quốc thái tử địa phương lúc này nghe thường cùng sở lưu quang chính ở ở trong biệt viện quan chạm còn phái ngựa ý tới đây cho sở lưu quang trị mặt trên thương lúc này sắc trời đã tối sở lưu quang cùng nghe thường hai người ở trong hoa viên toàn bộ vừa nghe đến tiểu nha hoàng bẩm báo nói thái tử điện hạ cùng hoa tiểu thư tới đây thăm hỏi các nàng nghe thường lập tức cao hưng kéo sở lưu quang chạy về biệt viện chính sành trong quan trạm cùng hoa sơ tuyết chính ngồi im không người nói chuyện. Ba tiểu gia hỏa lại là đối nơi này rất cảm thấy hứng thú, trong trong ngoài ngoài kiểm tra, không ngừng liễu dịu nói chuyện. Sành đương cửa trước, nghe thường cùng sở lưu quang đi vào tới, hoa sơ tuyết ngẩn đầu nhìn lại, liền thấy nghe thường vẻ mặt hạnh phúc ý cười, mềm mại đáng yêu nhìn hoa sơ tuyết, bên người sở lưu quang, mặt trên vết xẻo đã nhạt rất nhiều, không lại như trước như vậy dữ tợn, chỉ lưu lại đạm đạm phấn hồng vết xẻo. Giờ phút này hắn cuối cùng khôi phục trước lan quốc thái tử ôn nhã như ngọc, kia vết xẻo tuy rằng có phần ảnh hưởng của hắn mặt mũi nhưng cũng không lo ngại. Nghê thường vừa đi vào tới, liền phát hiện hoa sơ tuyết ánh mắt trong co phần thương tâm, không nhịn được quan tâm nhìn nàng. Tuyết nhi, phát sinh cái gì chuyện sao? Hoa sơ tuyết vừa nghe nghe thường nói, không nhịn được trọn cao mi, khỏe môi vẽ ra nụ cười thản nhiên, xem ra nàng còn thật là thần hình lộ ra ngoài. Mỗi người vừa thấy mặt liền nhìn ra của nàng thương tâm. Không có chuyện gì, ta chính là tới nhìn xem các ngươi như thế nào. Lưu quang mặt trên vết sẹo tốt nhiều. Nghe thường lực chú ý lập tức bị thay đổi, với tay ra hiệu sở lưu quang phụ cận, hai người cùng nhau ngồi tại hoa sơ tuyết bên cạnh, nghe thường vui vẻ nói, Ừ, tốt nhiều, tuy rằng ngựa ý, ý nói này đã là tốt nhất trình độ, nhưng là ta cùng lưu quang không để ý. Ngự ý ý nói sở lưu quang mặt trên vết xẻo vì làm thời gian quá dài, cho nên muốn nghĩ hoàn chỉnh không có hạ, sợ là không thể, lại đợi một đoạn thời gian, trên mặt hắn so hiện tại còn muốn nhiều, nhưng kia đạm đạm vết tích vẫn sẽ có, bất quá nghe thường cùng sở lưu quang đều không để ý, hiện tại đã không tệ, sở lưu quang trên phố thời điểm, cũng không người qua phần chú ý hắn. Hoa sơ tuyết nữ mày, thầm nghĩ, nếu như trở lại linh tức này tất nhiên muốn hướng nguyệt trưởng lão lấy một cái biến mất sẹo đang dược tất nhiên so hiện tại muốn tốt được nhiều ừ vậy thì tốt thấy các ngươi hảo hảo ta liền yên tâm hoa sơ tuyết chậm rãi mở miệng nghe thường vừa nghe của nàng nói liền sửng sốt sau đó rất nhanh mở miệng chẳng lẽ ngươi muốn đi của nàng nói cùng nhau sảnh đường trên quan trạm liền có phần khẩn trương rất nhanh nâng con mắt nhìn chòng chọc hoa sơ tuyết tuyết nhi muốn rời khỏi hiến quốc sao Trước hắn không có nghe đến nàng nói à, một đôi rõ xuyên qua con ngươi trong không khỏi tự chủ nhiễm lên nôn nóng, lúc trước nàng nói qua nghĩa gả của hắn, vì sao hảo hảo muốn rời khỏi hiến quốc vậy, chẳng lẽ là bởi vì kêu hiên viên nguyệt nói gì đó khó chịu nổi nói hay sao? Tuyết nhi, quan trạm nhịn không được kêu lên, hoa sơ tuyết nhìn nghe thường lại nhìn quan trạm, gật đầu, ừ, hiện ở chỗ này không sao chuyện, ta chuẩn bị đi hạ quốc một chuyến. Đối với hạ quốc thái tử ra cắt doanh, nàng đông nhiên có rất sâu hoài nghi, này hạ quốc thái tử luôn luôn là chỉ sợ thiên hạ không là người, lần này vân quốc cùng lan quốc người tiến đến Yến quốc, hắn hạ quốc thái tử thế nhưng cũng chưa hề đụng tới, rất hiển nhiên, hắn là bởi vì sao chuyện bất tiện tới hạ quốc, cho nên nói này ra cắt doanh trên người sợ giảng dấu cái gì chuyện, nàng nhất định phải nhanh một chút đuổi tới hạ quốc đi, không thể lại tại Yến quốc lưu lại, khi nào thì đi. Nghe thường hỏi thăm, hoa sơ tuyết nghĩ một chút, ngày mai đi. Nàng như thế một nói, quan trạm nóng vội đứng lên, tuyết Nhi, ngươi vì sao như vậy gấp đi vậy, lại đợi mấy ngày, ta xử lý trong tay sự tình, cùng ngươi cùng nhau đi hạ quốc. Hoa sơ tuyết lắc đầu, nàng không muốn lại phiền tói quan trạm, nàng thiếu của hắn nhân tình đã rất nhiều. Không cần, quan trạm, ngươi vội các ngươi hiến quốc sự tình, ta đi hạ quốc chỉ là nhìn một cái, có lẽ rất nhanh liền rời khỏi hạ quốc. Nếu như ra cắt doanh không phải đại ma linh giả mình, nàng liền hồi linh tức đài tiếp tục tu luyện nhất trượng ma thiên, sau đó tìm đến kia tứ dạng linh vật, hiện tại chẳng qua là cha rõ ràng giả minh đến tuột cùng ở nơi nào. Tuyết nhi, quan trạm còn muốn nói cái gì, hoa sơ tuyết đã nhấc tay ngăn cản của hắn nói, nàng tâm ý đã quyết, không muốn lại giữ lại ở chỗ này lãng phí vô ích thời gian. Nê thường nhìn một cái sở lưu quang, duỗi tay nắm của hắn tay. Sở Lưu Quang mặt trên vết xẻo chỉ được không kém nhiều, đã không tất yếu giữ lại tại này ngôi biệt viện trong, bọn hắn không bằng cùng hoa sơ tuyết bọn hắn cùng nhau đi trước Hạ Quốc, nếu là có cái gì chuyện còn có thể lẫn nhau chiều ứng, nghị nghe thường mở miệng. Chúng ta cùng ngươi cùng nhau đi Hạ Quốc, Lưu Quang võ công không tệ, nói chưa chắc có thể đến giúp ngươi. Hoa sơ tuyết nghĩ một chút, trước mắt Lan Quốc tuyển dương đế Bách Lý băng đang yến quốc, nếu là sở Lưu Quang Lưu lại gặp phải Bách Lý băng. Nhưng liền thiền thoái, cho nên bọn hắn cùng nàng cùng nhau đi, ngược lại không tệ, gật đầu một cái, tốt, kia chúng ta ngày mai tại cửa thành hội họp, cùng nhau xuất phát. Ừ. Hoa sơ tuyết gật đầu, sau đó chậm rãi dậy, sảnh đường một bên quan trạm ánh mắt lo âu, con ngươi trong càng là nồng đậm thất vọng cùng vắng vẻ. Hai người chính chuẩn bị ra đi, ngoài cửa, hạo hạo cùng thần thần đợi ba tên ra hỏa chạy vào tới, một mắt liền thấy nghe thường, thần thần cao hứng chạy vội tới. Một phen kéo nghe thường tay, xinh đẹp cô cô, nguyên lai like là ngươi à, ngươi như thế nào ở chỗ này? Hiên viên nghe thường thấy này bà tiểu ra hỏa hết sức cao hứng, bọn hắn nhưng của nàng tiểu điệt tử cùng tiểu điệt nữ nhi à, ngồi sổm người xuống nhìn thần thần, thấy hắn, nàng liền nghĩ đến tiểu kiểu nhi, nghe thường khỏe môi vẽ ra dịu dàng cười. Cô cô liền ở ở chỗ này, ngươi kêu cái gì danh tự đâu? Ta kêu thần thần. Nghe thường trên người dịu dàng cùng con ngươi trong thương yêu ánh sáng, khiến cho thần thần càng thích nàng, tiểu hai tử thiên sinh đối người mẫn cảm so đại nhân cường, chỉ cần tới gần ngươi, liền sẽ biết ngươi là thiện ý vẫn ác ý, cho nên thần thần nói rơi xuống, kêu hạo hạo cùng quán quán cũng chạy tới, phía sau tiếp trước cất lời. Cô cô, ta kêu hạo hạo, nàng là quan quán. Nghe thường vươn tay mỗi người ôm một chút, hạo hạo thần thần, quan quán, cô cô rất hân hạnh được biết các ngươi. Chúng ta cũng phải. Ba tiểu gia hỏa chăm miệng một lời mở miệng, cửa trước hoa sơ tuyết đã mở miệng gọi ba tiểu gia hỏa. Hạo hạo, chúng ta đi, cô cô ngày mai liền cùng chúng ta cùng một chỗ, hiện tại sắc trời đã tối, chúng ta đi về trước đi. Thực sao? Cô cô. Thân thân thích thú hỏi, nghe thường gật đầu, ba tiểu gia hỏa mới hài lòng thỏa dạ đi theo nương thân phía sau rời đi, nghe thường cùng sở lưu quang đem bọn hắn luôn đưa đến cửa trước sau đó nhìn theo bọn hắn rời đi, luôn luôn không thích thân cận người Sở Lưu Quang, đối với ba tiểu gia hỏa cũng rất yêu thích, luôn ý cười trong suốt nhìn bọn hắn. Sở Lưu Quang duỗi tay ôm Hiên Viên nghe thường, nghe thường, chờ ta khôi phục ký ức, ta liền cưới ngươi, sau đó chúng ta sinh mấy cái như vậy hài tử tốt sao? Nghe thường thân thể run lên, ngẩng đầu nhìn phía Sở Lưu Quang, cho tới nay nàng tuy rằng cùng Sở Lưu Quang ở cùng một chỗ nhưng là sở lưu quang cũng không có chiếm của nàng tiện nghi hắn vĩnh viễn là quân tử một cái hắn nói muốn chờ đến hắn khôi phục ký ức sau đó lại cưới nàng nhưng chờ đến hắn khôi phục ký ức bọn hắn còn có ngày mai sao không nói trước sở lưu quang yêu hay không yêu của nàng nói đầu tiên đó là hắn có thể để xuống trên người thù hận mà một lòng một dạ cưới nàng sao nê thường khẽ môi vẽ ra cười có phần vô lực tốt lưu quang đừng nói cái này Ngày mai chúng ta liền đi theo Tuyết Nhi rời khỏi Yến Quốc đi, cùng nhau đi Hạ Quốc. Bách Lý băng đợi tại Yến Quốc, nàng rất lo lắng, ngày mai đi theo Tuyết Nhi các nàng rời khỏi là không thể tốt hơn. Sở Lưu Quang không nghi có khác, lên tiếng đi theo nghe thường đi vào. Đường phố trên, hai chiếc xe ngựa kẻ trước người sau chạy băng băng, phía sau còn đi theo mấy thất thượng cấp tuấn mã, một đám người lồng lộng hùng dũng hồi Yến Quốc phủ thái tử. Phía trước một chiếc xe ngựa trên. Ngôi thẳng yến quốc thái tử quan trạm cùng hoa sơ tuyết, hai tử nhóm cùng tiểu đông Tả đều ngồi ở phía sau một chiếc xe ngựa trên. Hoa sơ tuyết biết quan trạm nhất định có lời muốn nói, cho nên mới sẽ cùng hắn ngồi ở phía trước một chiếc xe ngựa trên. Tuyết nhi, ngươi ngày mai thực muốn đi sao? Quan trạm giọng nói có phần châm thấp, hắn xinh đẹp rõ xuyên qua con ngươi tròng, lúc này tràn đầy vắng vẻ, còn có kia gần đến nỗi khổ biệt ly. Hoa sơ tuyết gật đầu. Sau đó không đợi quan chạm lại mở miệng, liền chậm rãi mở miệng, kỳ thật lúc trước cho ngươi hiểu lầm ta nghĩ gả cho của ngươi chuyện, ta rất ô khiêm. kỳ thật chẳng hề là như thế, ta chỉ là đùa hạo hạo bọn hắn, ai biết bọn hắn thế nhưng tin là thật mà chạy đi hỏi ngươi. Xe ngựa một bên, quan chạm cả người như bị xe đánh, cả người ngây người, hơn nửa ngày nói không ra lời, một trái tim chậm rãi rơi xuống, thẳng rất đến địa ngục chỗ sâu, lúc trước nghe đến thần thần cùng quan con nói. Hắn cả người đều như đang sống, hình như từ trên mặt đất một vọt bay đến trời xanh trên, cả người đều là thần thái phi dương, lòng cũng là chưa bao giờ có sung sướng, không nghĩ lấy phần này thích duyệt lai được nhanh, đi cũng nhanh, mấy ngày thời gian, hắn thừa nhận thiên thượng. Nhân gian hai phiên cảnh giới dày vò, quan trạm quanh thân lập tức lồng trên băng xương giống nhau lạnh hà khí, hắn nghĩ đến ngày hôm nay vân quốc thái tử tới phủ thái tử sự tình. Tất nhiên là kia hiên viên nguyệt làm cái gì chọc cáo tuyết nhi sự tình, cho nên nàng mới sẽ như thế khác thường, trước là tức giận bực bội, lại là từ chối hắn. Phải hay không là vân quốc thái tử nói ngươi cái gì, hắn là má ngươi, vẫn uy hiếp ngươi, tuyết nhi, ngươi nói à. Hắn không sợ vân quốc thái tử hiên viên nguyệt, nếu như thật là hắn uy hiếp tuyết nhi cái gì, hắn tuyệt đối sẽ không chịu để yên, hắn nhất định muốn tìm hắn tính toán sổ sách. Bất quá hoa sơ tuyết lại lắc lắc đầu. Quan trạng, đây là ta cùng của ngươi sự tình, cùng hắn không quan hệ, hắn tới cũng không có nói ngươi cái gì không tốt địa phương, kỳ thật ta cũng không có nghĩa gả cho ngươi. Trước giờ không có qua, chính là bởi vì như vậy, cho nên có lúc đợi, nàng sẽ cảm thấy bao nhiêu thực xin lỗi hắn. Quan trạng, ta không xứng với ngươi, ta từng là vân quốc Thái tử Phi, hiện tại lại có ba đứa bé, mà ngươi, chẳng những là Yến quốc mỗi người quý mến Thái tử, còn phong hoa tuyệt đại, tương lai. Ngươi nhất định hội ngộ đến một cái chân tâm thật y yêu của ngươi nữ nhân. Hoa sơ tuyết nói xong, quan trạm lắc đầu, như ngọc dung nhan trên, đả kích rất sâu, của hắn con ngươi trong lánh nhược sông băng, một thân cao ngạo thanh tuyệt, lúc trước vui sướng, ánh sáng rực rỡ, giờ phút này đều bị nồng đậm bi thương thấp thoáng đi xuống, hắn nhẹ nhàng thu lại trên lông mi, nhẹ nhàng tựa vào toa hành khách một bên, tựa hồ hoa sơ tuyết nói, đem hắn một thân tất cả khí lực đều mang đi. Quan trạm, Ngươi đừng như vậy. Hoa sơ tuyết thật sự không nhẫn tâm, nàng là Hà Đức Hà Năng, thế nhưng cho quan chạm như thế thích nàng, nàng hiện tại duy nhất có thể vì hắn làm, đó là cầu nguyện, hắn hội ngộ đến một cái chân tâm thật ý thích của hắn nữ tử, do đó quên mất nàng. Bên trong xe ngựa, không còn tiếng vang, quan chạm không nói chuyện, hoàn toàn cự người ngoài ngàn giảm, chính là hoa sơ tuyết nói lời, hắn cũng không thêm chú ý, hắn như một con bị thương cô lang, yên lặng trốn ở góc phòng liếm tự mình miệng vết thương. Xe ngựa đến phủ thái tử cửa trước dừng lại, phía sau một chiếc xe ngựa trên, tiểu đông tả đám người đã xuống xe ngựa trong, đi tới đối diện cứ gọi một tiếng, chủ tử. Hoa sơ tuyết nhìn một cái quan trạng, hắn từ đầu tới đôi đều không có mở to mắt, nàng bất đắc di thở dài một tiếng, lúc trước nàng khó xử không muốn nói, chính là sợ thấy hắn bị thương hại, không nghĩ đến vẫn cho hắn bị thương tổn, hiện tại vẫn cho hắn yên lặng một chút đi. Nàng tin tưởng hắn rất nhanh sẽ phục hồi Nghĩ xuống xe ngựa Chờ đến nàng một xuống xe ngựa Xe bên trong bay ra một câu lạnh như Hàn băng nói Đi khánh hoa lâu Vâng, điện hạ Xe ngựa ở ngoài lục khí không nhịn được kinh ngạc Một đôi giá lạnh con ngươi nhìn phía hoa sơ tuyết Chủ tử này mấy ngày đều rất vui vẻ Hiện tại lại vì sao muốn đi khánh hoa lâu kia nhưng một nhà tiểu lâu a. Xe ngựa rất nhanh biến mất tại phủ thái tử cửa trước Cửa trước Hoa sơ tuyết đầy mặt bất đắc dĩ, tiểu đông tả thấp thoáng phán đoán xuất phát sinh cái gì chuyện, đi đến hoa sơ tuyết bên cạnh, nhẹ dọng hỏi thăm, chủ tử, phát sinh cái gì chuyện. Ta cùng hắn nói, đó là một cái vui đùa, cho nên hắn rất thương tâm. Tiểu đông tả gật đầu một cái, xem ra yến quốc thái tử thích chủ tử lòng lại là chân tâm thật ý, đáng tiếc chủ tử thích người vĩnh viên chỉ có vân quốc thái tử một người, tuy rằng vân quốc thái tử có phần đồ vô lại, nhưng là này thích lòng không phải nói thu hồi lại liền thu hồi lại. Chủ tử, đêm dài, sớm điểm nghỉ ngơi đi, ta nghĩ yến quốc thái tử như thế người sẽ nghĩ thông, chỉ là trước mắt khó chịu một ít. Hoa sơ tuyết gật đầu, sau đó xoay người lĩnh người vào phủ thái tử, một đường hồi cẩm tú viên. Hoa sơ tuyết phân phó thanh loan đám người đem ba tiểu ra hỏa dẫn đi nghỉ ngơi, tự mình cùng tiểu đông tà hai người một đường hồi gian phòng. Gian phòng bên ngoài, im mắng Tiểu nha hoàng nhóm đều không biết chạy đi đâu, thường ngày nhưng thấy có người thủ. Hai người kẻ trước người sau đi vào gian phòng, người còn chưa vào trong, liền cảm nhận đến trong phòng có một cổ cường đại đậm đặc bá đạo hơi thở, liên tục không ngừng tràn ra tới, hoa sơ tuyết quanh thân ngẩn ra, kia quen thuộc hơi thở khiến cho nàng cảm nhận đến phòng bên trong người là ai, chậm rãi lĩnh tiểu đông tà đi vào. U ám ánh đèn dưới, một cái cao thẳng bóng lưng, chính khoanh tay đứng nhìn trên tường họa chỉ là một cái bóng lưng liền hiện hiện ra bất phàm thực lực hắn nghe đến ngoài cửa bước chân thanh âm chậm rãi xoay người nhìn tới đây thấy hoa sơ tuyết thời điểm thanh tú mị ngũ quan lập tức thoáng nhiễm mở ra tính môi môi trên hở tờ lên vẽ ra lộng lẫy chói mắt ý cười con ngươi tràn đầy nồng đậm sùng nghịch tình thật sâu nhìn hoa sơ tuyết hoa sơ tuyết một thấy hắn giờ phút này bộ dáng không nhịn được chua sót được vẫn muốn rơi lệ hắn lúc này xuất hiện là cái gì ý tứ Lúc trước sắc mặt khó nhìn rời khỏi, lúc này lại ra ngoài làm gì, cho nên không nói một lời đứng ngây tại chỗ. Tiểu đông tàm một nhìn phòng bên trong người, biết chủ tử trong lòng là thích nhân ra, nhanh chóng lui về sau đi, xa xa thủ, không cho bất kỳ người quấy dầy đến bọn hắn. Tuyết nhi, như thế nào? Hiên viên Nguyệt Tám từ tính tiếng vang lên tới, dịu dàng hỏi thăm, hoa sơ tuyết nghị đến buổi sáng hắn rời khỏi sự tình, tự mình thiếu chút không có thương tâm chết. Lúc này hắn lại kỳ lạ xuất hiện Rốt cuộc tính cái gì ý tư a? Buổi sáng Ta là nghe ngươi nói Nạp Lan Du là của ngươi anh trai Mà ta vừa lúc hạ lệnh đô kinh hồng Đám người giết chết Nạp Lan Du Cho nên nóng nổi Sợ bọn hắn đã giết hắn Cho nên mới sẽ rất nhanh rời khỏi ngăn cản bọn hắn động thủ Gian phòng trong Ánh đèn đu ám Hiên viên Nguyệt nhìn chầm chầm hoa sơ tuyết Nghĩ đến tự mình lúc trước vội vàng rời đi lúc sự tình Đông nhiên có phần rõ ràng Lúc trước của hắn động tác, nhất định là thường tổn Tuyết Nhi, còn ngươi lập tức quảng lên lòng đau. Tuyết Nhi, thực xin lỗi, ta quên cùng ngươi nói một tiếng, ta là lo lắng đô kinh hồng bọn hắn giết nạp làng dù, cho nên mới sẽ gấp gáp rời khỏi. Nghe hắn vội vàng giải thích, hoa sơ tuyết dĩ nhiên tiêu tan, hắn có thể vì nàng mà buông tha nạp làng dù, phần này tình đã thuyết minh tất cả, lúc trước chan chứa đau đớn, như tê liệt đau đớn, giờ phút này tất cả biến mất vận tàn mác. Nhưng nàng tổng thấy này có phần không chân thật cảm giác, chậm rãi mở miệng, hiên viên, chẳng lẽ ngươi không so đo ta là nghiều quốc công chúa thân phận, ngươi không trách ta tận lực giấu giếm cái này chuyện sao? Không sợ hãi ta gả cho ngươi, là vì báo phục các ngươi vân quốc người sao? Hiên viên nguyệt quanh thân ánh sáng rực rỡ rượu lên, hình như buổi sáng ngày dậy vạn đạo kim quang, bao phủ hắn cả người, hắn cao đại mà thanh khiết, khóe môi là thu lại liễm ý cười con ngươi trong bát say lòng người vần sáng. Tuyết nhi, ta tin tưởng ngươi. Một câu không chút do dự tin tưởng ngươi, khiến cho hoa sơ tuyết thiếu chút rơi lệ, nghĩ đến tự mình lúc trước không chút do dự quay đầu liền đi, cùng hắn hôm nay hành vi so với tới, là như vậy ích kỷ. Nghĩ đến hắn vì nàng làm tất cả, đầu óc trong điện quang hỏa thạch vậy luồn lên trước kia tất cả chuyện, giờ phút này nàng là hoàn toàn tin tưởng hắn, hắn thích nàng, yêu nàng, chẳng hề là vì lợi dụng nàng mà nàng từ nay về sau cũng sẽ tin hắn, lại sẽ không hoài nghi hắn bất kỳ từng giọt từng giọt dụng tâm. Nguyệt, thực xin lỗi, lúc trước là của ta sai, ta không nên một chút cơ hội đều không cho ngươi, quay đầu liền đi, chính là bởi vì nàng ngày đó xúc động, cho nên mới có sau phát sinh tất cả, cho nên nàng không quái bất kỳ người, muốn quái cũng là nàng tự mình vấn đề. Hiên viên Nguyệt nghe này một tiếng mềm mềm khẽ gọi, tất cả thể xác và tinh thần đều hóa thành một vũng nước, Tràn ngập của hắn quanh thân, hắn mở ra hai cánh tay nên đón hoa sơ tuyết. Nay một lần, hoa sơ tuyết rốt cuộc không có nửa điểm trần chờ lo lắng, rất nhanh nhào vào trong hoài báo của hắn, của nàng chóc mũi tràn ngập ngọc lan hương, thật sâu hô hấp, lòng lập tức rơi xuống đất dường như, vươn tay gắt gao ôm của hắn eo, nhẹ giọng mở miệng. Nguyệt, về sau ta rốt cuộc sẽ không hoài nghi ngươi. Hiên viên Nguyệt khỏe môi bắt gửi, thâm thúy con ngươi trong nổi lên từng đợt liễm diễm sóng ngợn. Hắn thu thập hai cánh tay căng lâu trong ngực nhỏ sinh nhân nhi, thật sâu thở vào, trong lòng một lần khắp nơi cảm thán, "Thật tốt, Tuyết Nhi rốt cục tha thứ hắn, mặc kệ qua hành vi là trộn lẫn tâm cơ, vẫn không có tâm cơ, về sau hắn chỉ nghĩ toàn tâm toàn ý yêu nàng, cho dù là cho hắn trả giá tất cả, hắn cũng cam nguyện." Ám tử tính tiếng vang lên. "Tuyết Nhi, qua chuyện liền qua, về sau chúng ta vĩnh viên cùng một chỗ, không tách ra." "Tốt, ta đã ứng ngươi." Hoa Sơ Tuyết gật đầu lên tiếng, nghĩ đến sinh hải tử thời điểm của nàng Tâm Nguyện, lúc đó đợi, nàng nghĩ chỉ cần cho nàng gặp lại một mặt, lại gặp hắn một lần, nàng cho dù chết cũng là cam tâm tình nguyện, hiện tại ông trời lại khiến bọn hắn cùng một chỗ, nàng tất nhiên muốn hảo hảo chân quý, ngẩng đầu, "Con ngươi sáng trong hình như bảo Thạch, Nguyệt, ta nghĩ đem ba tiểu gia hỏa kêu vào tới." Hiện tại nàng nghĩ cho ba tiểu gia hỏa biết, danh chấn thiên hạ Vân Quốc thái tử đó là bọn hắn phụ thân. Bọn hắn nhưng có phụ thân người. Bất quá nàng mới mở miệng, Hiên Viên Nguyệt liền ngăn cản của nàng động tĩnh, hiện tại hắn chỉ nghĩ cùng nàng cùng một chỗ, lặng lặng ôm ấp nàng, cảm nhận nàng liền tại bên cạnh hắn, hắn thực sợ hiện tại tất cả đều là mộng cảnh, vừa mở mắt, cái gì đều thay đổi. Tuyết Nhi, tối nay ta chỉ nghĩ ôm ngươi, lặng lặng cảm nhận ngươi liền tại bên cạnh ta, không có rời khỏi ta, về sau tương lai đều sẽ không rời khỏi ta. Tốt. Hoa Sơ Tuyết gật đầu. Hiên viên nguyệt một trái tim cuối cùng rơi xuống đất, ôm chặt hoa sơ tuyết, hai người cùng nhau rửa sát vào ở trên giường lớn, ai cũng không có bể bài, tinh tế nói biệt hậu tương tư tình. Tuyết nhi, biết không, ngươi rời khỏi của ta thời điểm, ta cảm thấy thế giới tất cả đã hãm, cái gì đều không có, cho nên lúc đó đợi mới sẽ uống rượu, sau đó liền cho kia ngầm cho ta người hạ độc cơ hội, ta không nghĩ cảng về sau ngươi sẽ xuất hiện, thế nhưng còn tiến đến địa phủ mang ta. Ừ, lúc đó đợi ta cũng dò hỏng, chỉ nghĩ cứu ngươi. Hai người lẫn nhau nói, sau đó nhìn nhau một cười, kỳ thật lúc đó đợi, bọn hắn còn không có thật sâu rõ, bọn hắn là yêu nhau. Sau ta trở về, luôn nghĩ vào linh tức đài tìm ngươi, nhưng lại trên không được sơn, cuối cùng đành phải tại âm đồng sơn đối diện vài giảm địa phương xây một ngọn núi trong trúc phòng, ta liền ở ở chỗ ấy cùng ngươi. Hoa sơ tuyết nghe của hắn nói, không nhịn được chấp chớp mắt. Nguyên lai like hắn luôn liền tại cạnh nàng, lúc đó đợi nếu là biết hắn liền tại âm đồng sơn đối diện nói, nàng nói chưa chắc khống chế không nổi sẽ xuống núi gặp của hắn. Tuyết nhi, cảm ơn ngươi cho ta sinh ba cái tiểu bà bối. Hiên viên nguyệt con ngươi trong tràn đầy thâm tình sùng lịch, sau đó cúi người hôn nàng một chút. Lúc trước hắn ngụy trang thành kỳ lạc đợi tại bên cạnh nàng thời điểm, tại Yến Quốc Phủ Thái tử cửa trước gặp lần đầu tự mình nhi tử thời điểm. Hắn chỉ cảm thấy tự mình cả trái tim đều mềm mại, vẫn cho là tự mình chỉ có một nhi tử, bởi vì lúc trước Kiểu Nhi nói cho hắn, Tuyết Nhi bụng chồng có tiểu bà bảo, bảo, hắn cho rằng chỉ có một đứa bé, kia đứa bé nhất định là Kiểu Nhi xuống lại, nhưng không nghĩ càng về sau thậm chí có ba tiểu gia hỏa, hắn nói không nên lời kinh ngạc, nhưng nghĩ đến Tuyết Nhi lòng ba đứa bé, may mà may mà đau khổ sinh hạ bọn hắn, hắn lại cảm thấy hảo tâm đau. Hoa sơ Tuyết khẹt môi vẽ ra cười ngọt ngào ánh sáng con ngươi nhìn hiên viên nguyệt, nếu nói từ trước của nàng lòng có qua mê mang, nhưng hiện tại nàng là không dao động tin tưởng, hắn đối của nàng yêu, lại không có chút đỉnh mê mang trần trở. Không có chuyện gì, bất quá lúc trước sinh bọn hắn thời điểm, ta là khó sanh, cho nên lúc đó đợi thiếu chút liền chết, lúc đó đợi rất muốn gặp ngươi một lần, nghị chính miệng nói cho ngươi, ta tha thứ ngươi, sau may mắn tổ sư ra từng lưu lại một cái khóc huyết đan, tài xử được ta không có sẻ ra chuyện giờ phút này lại nói từ trước chuyện, hoa sơ tuyết có phần thản nhiên, nhưng nghe đến hiên viên nguyệt lỗ thai tròn, lại là ra sao tâm kinh đảm chiến, hắn nắm hoa sơ tuyết tay thậm chí có một chút run rẩy. Ông trời à, may mắn tuyết nhi không có chuyện gì, nếu không hắn đem vĩnh viễn sẽ không siêu sinh. Tuyết nhi, hiên viên nguyệt đôi tay gắng sức hết sức ôm chặt hoa sơ tuyết, sợ hai khẽ gọi, cảm tạ lao thiên gia không cho ngươi xảy ra chuyện. Nếu như nàng xảy ra chuyện. Hắn cả đời không được đến cứu thủ Thôi, tất cả đều qua Về sau chúng ta nhất định muốn lẫn nhau tín nhiệm Có cái gì nói đều có thể thản mở ra nói Hiên viên Nguyệt gắng sức gật đầu đồng ý Ôn hoa sơ tuyết Cảm nhận của nàng hơi thở Hắn cảm thấy lòng kiên định Kế tiếp hai người không lại nói chuyện Tất cả đều ở không nói trong Đêm càng lúc càng sâu Đệ hai nhật thiên không có sáng thời điểm Hiên viên Nguyệt rời đi trước hiến quốc phủ thái tử Hoa sơ tuyết cùng hắn nói tốt Tại lũng mộ thành, cửa thành trước tập hợp, cùng nhau rời khỏi Yên Quốc, đi trước hạ quốc đi. Trời còn chưa sáng, cho nên hoa sơ tuyết lại ngủ một lát, này một giấc ngủ được đặc biệt hương, còn là một cái tốt ngộng trong ngộng khắp núi đào hoa hương, cây hoa đảo dưới, nàng cùng hiên viên nguyện dắt tay thưởng thức một sơn đào hoa, phía sau ba tiểu hải tử tại chơi đùa, này hình ảnh là như vậy duy mỹ, thương ngọt, khiến cho nàng đều không muốn tỉnh lại, bất quá tiểu đông tả tiếng ở bên thai vang lên tới. Quay rời của nàng ngọc đẹp. Chủ tử, sắp trời không sớm, nên lên, không phải nói hôm nay chúng ta muốn rời khỏi hiến quốc sao. Hôm qua dạ vân quốc thái tử tất nhiên cùng chủ tử hai người cùng tốt như ban đầu, như vậy lý phải là nhanh chóng rời khỏi mới là, bằng không đối yến quốc thái tử quan trọng thật sự là một cái đặc kích. Hoa sơ tuyết đáp lại một tiếng, nhanh chóng mở to mắt, sau đó xoay người rời giường, nghĩ đến đêm qua cùng nguyệt tiêu tan trước khe, cùng tốt như ban đầu. Của nàng cả trái tim đều tràn đầy vui sướng, tinh thần phân chấn, một chút đều không thấy mệt mỏi. Tốt, tiểu đông tà hầu hạ hoa sơ tuyết lên, ngoài cửa, thanh loan cùng hắc loan hai người mang ba tiểu ra hỏa đi vào tới. Nương thân, thanh di nói chúng ta hôm nay muốn rời khỏi cha nuôi nhà phải hay không? Thân thân chạy vội tới hoa sơ tuyết bên cạnh vắng vẻ hỏi, nghĩ đến muốn rời khỏi cha nuôi, hắn có phần không nợ a Hạo hạo cùng quán quán hai người cũng có phần không bỏ. Hoa sơ tuyết duỗi tay ôm ba tiểu gia hỏa, biết bọn hắn kỳ thật là thật lòng thích quan trọng, nghĩ dịu dàng mở miệng, nương thân hiện tại có chuyện muốn làm, nếu là hạo hạo cùng thần thần về sau nghị cha nuôi, có thể đến thăm hắn. Thực sao? Ba tiểu gia hỏa đồng tử mắt sáng trong nhìn chòng chọc Hoa sơ tuyết, chỉ tới Hoa sơ tuyết gật đầu, mới cười lên, tốt, kia về sau chúng ta nghị cha nuôi liền qua đến thăm hắn. Hoa sơ tuyết gật đầu, sau đó nghĩ đến đêm qua quan trạng tương tâm. Không biết hôm nay hắn phải chăng xuất hiện, trong lòng đang muốn, ngoài cửa, có tiểu nha hoàng đi vào tới bẩm báo. Hoa tiểu thư, điện hạ sớm liền tiến cung đi, hắn nói, không biện pháp đưa hoa tiểu thư ra thành, mời hoa tiểu thư tự tiện. Hoa sơ tuyết không nói cái gì, không gặp mặt cũng tốt, tránh gặp lại, quan trọng buồn, tự mình thật sự không phải có ý thương tổn của hắn. Chúng ta đi đi. Hoa sơ tuyết lĩnh ba tiểu ra hỏa, cùng nhau rời khỏi hiến quốc phủ thái tử. Phủ thái tử quản gia lĩnh phủ trong hạ nhân, ánh mắt phức tạp một đường đem Hoa Sơ Tuyết Tống xuất phủ thái tử cửa chính. Nghĩ đến hôm qua buổi tối, thái tử điện hạ uống đến say túy lùi trở về, chắc hẳn là cùng này vị Hoa tiểu thư có liên quan. Hiện tại điện hạ rõ ràng liền ở trong phủ, nhưng lại nói tự mình tiến cung, rõ ràng là sợ gặp Hoa tiểu thư, thực không minh bạch vì sao Hoa tiểu thư không thích bọn hắn điện hạ. Điện hạ rõ ràng là cái rồng phượng trong người. Xe ngựa một đường rời khỏi yến quốc phủ thái tử, hướng phương xa chạy tới, lúc này, phủ thái tử một nơi đình lâu trên, đứng cùng nhau thanh cao cô tuyệt đối thân ảnh, gió thổi qua, nhẹ vén của hắn bảo bày, kia cô đơn bóng lưng mệnh lòng người chua, thẳng đến xe ngựa đi ra rất xa, hắn cũng không có thu hồi tầm mắt, ngốc ngốc nhìn phương xa, tựa hồ hóa đá giống như lũng mộ thành như trước rất náo nhiệt, cửa thành người đến người đi tiến tiến suốt suốt người rất nhiều. Hoa sơ tuyết đám người ngồi xe ngựa rất nhanh ra thành, thành ngoại không xa địa phương, quả nhiên ngừng một chiếc hào hoa xe ngựa, bốn phía như hổ rình mồi ngừng rất nhiều thượng cấp tuấn mã, lập tức ngồi thẳng chính là vân quốc phủ thái tử người, đỗ kinh hồng ninh trình đám người, một thấy hoa sơ tuyết xe ngựa tới gần, kia chút người cưới ngựa nhau nhau bật nhảy mà dưới, cung kính mở miệng, thuộc hạ đợi gặp qua thái tử phi nương nương. Điện hạ cùng nương nương cùng tốt sự tình, bọn hắn đã biết. Dù cho là bọn hắn cao theo tại lập tức, thân tại xe ngựa ở ngoài, cũng có thể cảm nhận đến xe ngựa trong liên tục không ngừng phát ra vui sướng khí, điện hạ tâm tình rõ ràng là cứ tốt, đây là hắn ba năm qua nhất vui vẻ thời điểm, cho nên bọn hắn tự nhiên đoán ra, điện hạ cùng nương nương cùng tốt. Hoa sơ tuyết vén dẻm xem bên ngoài, gật đầu một cái, đạm đạm mở miệng, các ngươi đều lên đi. Đỗ kinh hồng đám người rất nhanh dậy. Đối diện hào hoa bên trong xe ngựa Hiên Viên Nguyệt đã vén rèm nhìn tới đây, hắn thanh tú mỹ ngũ quan trên ánh sáng rực rỡ bắn ra bốn phía, con ngươi là thâm thúy nồng hậu dịu dàng, khóe môi bắt hoặc người ý cười, dưới ánh mặt trời, đẹp mắt làm cho người khác rời không rời tầm mắt. Hoa Sơ Tuyết cùng hắn lương lượng tương vọng, ai cũng không có nói chuyện. Xe ngựa bên trong Hạo Hạo cùng Thần Thần đám người tiến đến phía sau nàng, cùng nhau hướng bên ngoài nhìn xung quanh, rất nhanh liền thấy đối diện xe ngựa bên trong Vân Quốc thái tử. Ba tiểu gia hỏa không khỏi tự chủ mày cao lại, tuy rằng lúc trước nương thân nói qua khiến cho người ghét vân quốc thái tử là giả, nhưng bọn hắn vẫn chán ghét hắn, ba tiểu gia hỏa một chừng người đối diện, sau đó ruôi ra tiểu tay liền kéo hoa sơ tuyết thân thể. Nương thân, này cái bại hoại như thế nào ở chỗ này? Hoa sơ tuyết vừa nghe hạo hạo cùng thần thần nói, khóe môi không nhịn được ru tờ ru tờ, trong mắt có phần u ám, này đều quái nạp lang ru. Bởi vì nạp lan du lúc trước đóng giả vân quốc thái tử, khiến cho hạo hạo bọn hắn đối của hắn ấn tượng không phải rất tốt, cho nên giờ phút này ba tiểu gia hỏa tựa hồ có phần phản cảm, hoa sơ tuyết một bên nghĩ một bên dịu dàng mở miệng. Hạo hạo, thần thần, các ngươi ngồi xuống. Hoa sơ tuyết kéo ba đứa bé ngồi tại cạnh nàng, sau đó chậm rãi mở miệng, các ngươi biết không. Kỳ thật mỗi tiểu hài tử đều có phụ thân cùng nương thân, hạo hạo cùng thần thần còn có quán quán cũng có phụ thân. Ba tiểu ra hỏa mở to hai mắt, vẻ mặt kinh ngạc, hạo hạo so hai người khác muốn hảo chút, bởi vì hắn hỏi qua tiểu thái, biết tự mình là có phụ thân. Nương thân, là thực sao? Quán quán có phần tiểu kích động, ôm hoa sơ tuyết cánh tay hoảng lên, nương thân, phụ thân là so cha nuôi còn tốt sao? So cha nuôi còn thành tú sao? So cha nuôi còn có tiền sao? Hoa sơ tuyết nghe nàng liên tiếp nói, có phần không lời, khỏe miệng giật giật. Này nha đầu như thế nào thành cái tiểu tham tiền, xem ra đều là bị tiểu đồng tả cho hơn nào, bất quá trước mắt nàng muốn tạo hiên viên hình tượng, cho nên gắng sức gật đầu. Kia khẳng định là, phụ thân chẳng những so cha nuôi bộ dạng tốt, hơn nữa so cha nuôi có tiền, nhất trọng yếu là hắn là hạo hạo thần thần cùng quán quán thân sinh phụ thân. Thân sinh phụ thân. Ba tiểu gia hỏa tuổi rất nhỏ, đối với như vậy từ có vẻ như có phần khó hiểu. Hoa sơ tuyết kiên nhẫn giải thích. Nương thân như vậy nói các ngươi liền hiểu, thân sinh phụ thân vậy, chính là của ngươi thân nhân, thân nhất thân nhân, của hắn tốt thứ vậy đều là các ngươi, nhưng là cha nuôi vậy, kỳ thật là ngoại nhân, của hắn thứ còn là của hắn, trừ phi hắn tặng cho ngươi nhóm, mà thân sinh phụ thân thứ vậy, chính là các ngươi, không cần ai đưa. Như vậy à, ba tiểu gia hỏa khỏe môi lập tức mua ra đại đại tươi cười, đây là có ưu đãi sự tình, bọn hắn đương nhiên làm. Ba người tất cả chen tại Hoa Sơ Tuyết bên cạnh, cùng nhau kêu lên. "Nương thân, kia chúng ta thân sinh phụ thân là ai a?" "Là ai a?" Hoa Sơ Tuyết nhìn chòng chọc ba gương mặt khả ái trứng, nghĩ đến bọn hắn từ khi ra đời về sau, nguyệt còn không có hảo hảo chăm sóc qua bọn hắn, hiện tại còn lọt vào ba tiểu gia hỏa gạt bỏ, trong lòng nhất định khó chịu, cho nên nàng nhất định muốn đánh mất ba tên gạt bỏ lòng. "Các ngươi lúc trước không phải luôn thích Vân Quốc thái tử sao?" Hắn phải hay không là so cha nuôi thanh tú, lại so cha nuôi lợi hại. Hoa sơ tuyết như thế một nói, hạo hạo có phần cảnh giác lui qua một bên, vẻ mặt hơi sợ mở miệng, nương thân, kia vân quốc thái tử sẽ không là chúng ta thân sinh phụ thân đi. Hắn mới mở miệng, thân thần cùng quán quán hai người đều giật mình, sau đó cùng nhau thối lui đi, có phần khẩn trương nhìn trọng chọc hoa sơ tuyết, nương thân, này sẽ không là thực đi. Bọn hắn nghĩ đến lúc trước nhìn thấy vân quốc thái tử hình ảnh, tuy rằng này người bộ dạng không tệ, nhưng cùng cha nuôi so với tới, thật sự không thế nào, cha nuôi cũng rất thanh tù à, lại có tiền, còn đối bọn hắn tốt, không như này vân quốc thái tử, chỉ biết nhìn vợ kịch hay. Hoa sơ tuyết gắng sức gật đầu, sau đó liền thấy ba trẻ con mặt chen thành mặt khổ qua, cái cái mặt ủ mày cho. Hạo hạo, lần trước nương thân không phải cùng các ngươi nói qua sao. Lần trước cái kia vân quốc thái tử là giả, là người khác đóng giả người phụ thân, cho nên hắn mới sẽ đối các ngươi không tốt, nhưng này một cái là không giống nhau. hoa sơ tuyết dứt lời, xe ngựa ở ngoài vang lên tờ dịch giờ âm ở mạnh mẽ bước chân thanh âm, nàng vừa nghe, liền biết là hiên viên tới đây, bên trong xe ngựa tiểu đồng tả nhanh chóng nhảy xuống ngựa xe, cung kính gửi gọi một tiếng, gặp qua vân quốc thái tử. Ừ, biếng nhác bá đạo tiếng vang lên tới. Hiên Viên Nguyệt vén rèm lên xe ngựa. Lúc trước hắn ở bên ngoài nghe đến ba tiểu gia hỏa nói, trong lòng thập phân khó chịu, không nhịn được táo giận dậy nạp Lan Du tới. Nếu không phải tên gia hỏa này làm chuyện tốt, của hắn hài Tử nhóm lại ra sao sẽ chán ghét hắn đấy? Xe ngựa trong hạo hạo cùng thần thần nhìn vọt lên xe ngựa Hiên Viên Nguyệt, cái cái rụt vào trong góc khuất rụt, khuôn mặt nhỏ nhắn trên tràn đầy phòng bị, cẩn thận dè dặt nhìn chòng chọc hắn. Hiên Viên Nguyệt thấy hài Tử nhóm như thế phòng bị hắn. Trong lòng rất khó chịu, bất quá giờ phút này không phải hắn khó chịu thời điểm, hắn nhất định muốn nỗ lực cho bọn hắn tiếp thu hắn. Hạo hạo, thần thần, quán quán, các ngươi tốt sao? Hạo hạo cùng thần thần còn có quán quán liếc nhìn nhau, sau đó thần thần kỳ lạ mở miệng, ngươi như thế nào biết chúng ta danh tự? Phụ thân luôn chú ý các ngươi hướng đi, tự nhiên biết các ngươi danh tự, chẳng những là danh tự, còn biết hạo hạo là thích nhất luyện võ công, thần, thần thần thích nghiên cứu độc dược. Quán quán thích thí hệ thuật. Hoa sơ tuyết lui nhường đến một bên, cho hiên viên cùng hài tử nhóm giao lưu. Ba tiểu gia hỏa nghe hiên viên nguyệt nói, trong lòng có phần tiểu kinh hỷ, này cái phụ thân cùng trước thấy cái kia có phần không giống nhau nha. Hạo hạo vẻ mặt hưng trí mở miệng, kia phụ thân có võ công bí mật quyết sao. Hiên viên nguyệt vẻ mặt bất đắc dĩ cười, tên gia hỏa này còn thật là yêu vũ thành si à, bất quá gắng sức gật đầu, có, rất nhiều thiên hạ trên bảng xếp hạng lợi hại nhất võ công bí mật quyết đều có. Vừa nghe hắn như thế nói, hạo hạo khuôn mặt trên hưng phấn, nương thân nói, phụ thân thứ liền là của hắn, như vậy kia chút lợi hại võ công bí mật quyết không phải là của hắn sao. Nghĩ đến này của hắn mặt mày sáng, tuy rằng còn không có kêu hiên viên nguyệt, bất quá rõ ràng không bài xích hiên viên nguyệt. Hiên viên nguyệt nhìn thấy bãi bình lao đại, liền lại nhìn phía lao hai thần thần, đúng rồi, phụ thân nuôi một con màu tím hoàng hồ ho Nó độc độc nhưng thiên hạ kịch độc, nghe nói dùng nó độc chế gia độc, thiên hạ khó giải, chỉ là gần đây phụ thân luôn ở bên ngoài chạy, cho nên không rảnh chăm sóc kia chỉ hoàng cô trốn, nghĩ tặng nó người, không biết đưa cho ai tốt, như vậy tốt thứ, đưa cho ai tốt đâu. Thần thần khuôn mặt trên lập tức bẩy lên hưng phấn, nơi nào còn muốn kháng cự Hiên Viên Nguyệt, lập tức liền bổ nhào vào Hiên Viên Nguyệt trên người. Không cần a, đem kia trốn đưa cho ta đi. Hắn liền sai miệng trong chảy nước miếng. Vẻ mặt sợ hãi hiên viên Nguyệt đem hoàng hồ trồn đưa người bộ dáng. Được thôi, đã ta nhi tử muốn, đó là người khác có thể muốn đến sao. Thặng cho ngươi. Hiên viên Nguyệt khỏe môi vẽ ra hồ ly dường như ý cười, một bên hoa sơ tuyết lúc trước còn lo lắng bọn hắn phụ tử không cùng vậy. Hiện tại nhìn hiên viên Nguyệt xuất thủ rất dễ dàng liền bãi bình cái này khó chơi tên, quả nhiên gừng càng già càng cay a Cuối cùng chỉ thừa lại quán quán một cái tiểu nha đầu phiến tử. Nói thật ra Hiên Viên Nguyệt nhìn này khuôn mặt tiểu hình dạng nha đầu, lòng đã sớm mềm mại, muốn nói kia hai tên tiểu tử còn có phần cùng hắn rất giống, nhưng là này tiểu nha đầu lại cùng Tuyết Nhi rất như, kia mắt cùng với mặt mày vẻ mặt, thập phân rất giống, cho nên thấy nàng, hắn rất thương yêu nàng, giờ phút này nhìn tiểu nha đầu vẻ mặt khinh bỉ chừng hai người ca ca, rõ ràng cũng rất muốn muốn tốt thứ, lại cố nén bộ dáng, dễ thương cực. Quán quan phải không? Phụ thân phủ thái tử trong tốt nhiều ngàn năm nhân xâm nha, trăm năm linh trì, còn có ra tự danh y tay y -tai y cha, không biết quán quán nghĩ hay không muốn kia y y cha, phụ thân có thể đưa hắn cho người sao? Hiên viên nguyệt đầy mặt cười, lấy lòng dậy quán quán tới, quán quán vẻ mặt ngạo kiều, nỗ lực vượt khó đã mở miệng, "Được thôi, đã phụ thân kiên trì muốn tặng cho ta, kia ta liền nhận lấy." Kỳ thật tên giá hỏa này trong lòng đã sớm vui mừng đến nở hoa. Xe ngựa trong Người một nhà cuối cùng giải trừ khe hở, thân mật ngồi vào cùng nhau, hoa sơ tuyết nhìn hết thảy trước mắt, trong lòng thập phân cảm động, vốn nàng còn lo lắng hải tử nhóm khó xử hiên viên, đó chính là của nàng sai, hiện tại nhìn bọn hắn cuối cùng tiếp thu hiên viên, nàng một trái tim rơi xuống đất. Ba tiểu gia hỏa ngồi vây quanh tại hiên viên Nguyệt bên cạnh, vẻ mặt hiếu kỳ truy vấn. Phụ thân, ngươi vì sao luôn không tới nhìn chúng ta đâu? Đúng à, phải hay không là bị nương thân phạt? Về sau chờ có chọc nương thân tức giận bực bội, chọc nương thân tức giận bực bội muốn tự mình ngoan ngoan đến từ quá nhai đi nghĩ qua, biết không? Hoa sơ tuyết có phần giở khóc giở cười, không lời chừng ba tên một mắt, hiên viên nguyệt cũng vẻ mặt cười, nhìn nhìn lại, lại nhìn nhìn tiểu, hài lòng thỏa dạng, hắn hiện tại thật là cái gì đều có, hắn nhất định sẽ bảo hộ tốt vợ con, đau các nàng yêu các nàng. Xe ngựa trong, mọi người nói thật sự náo nhiệt, nhưng hoa sơ tuyết lại khơi màu mi. Lúc này sắc trời đã không còn sớm, nàng rõ ràng cùng nghe thường nói, muốn rời khỏi hiến quốc, nghe thường cùng sở lưu quang vì sao còn không có hiện thân. Nàng một động, hiên viên nguyệt liền cảm nhận đến, lập tức vươn tay nắm của nàng tay, như thế nào? Nghe thường nói cùng ta cùng nhau rời khỏi hiến quốc đi trước Hạ Quốc, ngươi biết, kia sở lưu quang kỳ thật chính là Lan Quốc trước Thái tử Bách Lý Đàm, nếu để cho bọn hắn tiếp tục giữ lại tại hiến quốc, ta sợ kêu Bách Lý Băng phát hiện Bách Lý Đàm. Nhưng liền phiền thoái, vừa nghe hoa sơ tuyết là bởi vì lo lắng nghe thường nói, hiên viên nguyệt dịu dàng khuyên giải an ủi nàng, ngươi đừng nóng lòng, sẽ không có chuyện, ta đã phái hai người ngầm bảo hộ nghe thường cùng sở lưu quang. Hoa sơ tuyết nghe hiên viên nguyệt nói, trong lòng cuối cùng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nhưng xe ngựa ở ngoài, rất nhanh vang lên tiếng vó ngựa, trước mắt công sức liền chạy băng băng tới đây, tuấn mã dừng lại, liền có người từ trên ngựa lăn rơi xuống dưới. Rất nhanh liền nghe đến ngoài xe ngựa, vang lên cùng nhau xinh đẹp nôn nóng tiếng. Tuyết nhi, tuyết nhi. Hoa sơ tuyết rất nhanh vén rèm xem bên ngoài, chỉ thấy nghe thường bay chạy vội tới, đầy mặt gấp tức giận. Như thế nào trở về? Hoa sơ tuyết nhảy xuống ngựa xe, đỡ nghe thường, nghe thường dối tay nắm hoa sơ tuyết, rất nhanh lại phát hiện xe ngựa trên xuống dưới cao đại tuấn giật nam tử lại là của nàng Hoàng Huynh, nhịn không được nước mắt liền lăn rơi xuống dưới. Nóng vội không thôi mở miệng, Hoàng Huynh, buổi sáng hôm nay có người xông vào biệt viện, bắt đi Lưu Quang. Hiên viên nghe thường cùng hoa sơ tuyết hai người sắc mặt nhất để thay đổi, sở Lưu Quang lại bị bắt, ngoài Lan quốc tuyển dương đế Bách Lý Băng sẽ không còn có đệ hai người. Hoa sơ tuyết rất nhanh mở miệng, Bách Lý Băng hiện tại còn tại dịch cung bên trong. Hiên viên Nguyệt lắc đầu, hắn sớm liền lên đường rời khỏi hiến quốc, phải sẽ không là hắn động cái gì tay chân. Nhưng phái người theo dõi hắn một đoạn đường vậy Chẳng lẽ hắn giấu giếm chúng ta Kia chúng ta còn chờ cái gì Lập tức động thủ đuổi theo Nói chưa chắc có thể cứu sở Lưu Quang Hiên viên Nguyệt không có nói chuyện Ngưng mi suy nghĩ sâu xa Hiên viên nghe thường cho rằng Hoàng Huynh không muốn giúp nàng Đều nhanh gấp khóc lên Hoàng Huynh, ngươi nhất định muốn cứu cứu sở Lưu Quang Nếu là hắn rơi xuống tại Bách Lý Băng trong tay Hắn tất nhiên sẽ mất mạng Hiên viên Nguyệt lắc đầu Hắn chẳng hề là không trợ giúp nghe thưởng cứu sở lưu quang, còn lại là đang chờ hai tên thuộc hạ tin tức. Hắn lúc trước phải đi ra thuộc hạ, phải rất nhanh liền đến, về phần sở lưu quang phải hay không là bách lý băng bắt đi, liền không được biết rồi. Nếu như là bách lý băng bắt đi, chỉ sợ hắn đã giữ nhiều lành ít, nếu như hắn không phải sở lưu quang bắt đi, như vậy còn có phần sinh cơ. Rất nhanh, nơi xa có hai con tuấn mã chạy băng băng tới đây, chính là vân quốc phủ thái tử thủ hạ. Bất quá hai người đều bị thương, cho nên mới không có đúng lúc chạy tới, lúc này xoay người xuống ngựa, rất nhanh bẩm báo, chủ tử, thuộc hạ đợi bảo hộ công chúa bất lực, mời điện hạ giáng tội. Hiên viên Nguyệt quanh thân sát khí, nữ mày trầm rộng mở miệng, các người đánh nhau thời điểm, nhưng phát hiện kia bắt đi sở lưu con người, là cái gì lai lịch. Hai tên thuộc hạ trong đó một người đáp lời. Tuy rằng trước chúng ta bị thương, nhưng là tiếp tục lặng lẽ theo đuôi kia chút đêm tối người bịt mặt. Bọn hắn hẳn không phải là làn quốc người. Kia chút người đối yến quốc ngã tư đường hết sức quen thuộc, tam chuyển lưỡng chuyển liền không thấy bóng dáng. Hiên viên Nguyệt vừa nghe không phải làn quốc người, trong lòng thở dài nhẹ nhõn một hơi, nếu như không phải làn quốc người, này sở lưu quang ngược lại nhất thời chết không được, nếu như bọn hắn là bách lý băng người, chỉ sợ sở lưu quang chính là một con đường chết. Hiên viên nghe thường nghe Hoàng Huynh nói, mới biết nguyên lai Hoàng Huynh đã sớm phái người bảo hộ bọn hắn. Lúc trước thấy này hai danh thủ giới, bởi vì người nhiều hỗn loạn, nàng chỉ coi bọn họ là yến quốc phủ thái tử thủ hạ, không nghĩ đến cũng Hoàng Huynh người. Biết đạo Lưu Quang không phải bị Lan Quốc Bách Lý Bang mang đi, trong lòng nàng bao nhiêu thả lỏng một ít, nhưng tưởng tượng đến sở Lưu Quang hiện tại rơi xuống không rõ, nàng đồng dạng khó chịu. Hoàng Huynh, làm sao bây giờ? Hiên viên nguyện nữ mày, hỏi thăm nghe thường, các ngươi tại Lũng Mộ Thành, nên tội lỗi cái gì người? Nghe thường nghĩ một chút lắc đầu, bọn hắn như vậy bốn phía tránh né người, bình thường là rất ít đắc tội người. Bất quá nàng tiếng nói vừa dứt, liền nghĩ đến một kiện sự, nhanh chóng mở miệng, bất quá lúc trước từng đắc tội qua cố ra người. Lại là cố gia. Hoa sơ tuyết đối này cố ra tương đương không có hảo cảm, chẳng những tính toán vĩnh định hậu phủ người, bây giờ lại lại đem sở lưu quang cấp đi, thật sự là quá mức phần. Hiên viên Nguyệt vừa nghe nghe thường nói. Lập tức mệnh lệnh phía sau phủ thái tử thủ hạ, Đỗ kinh hồng, lập tức phân công nhân thủ đi tra cố ra tất cả người, nhìn xem đêm qua ai có dị thừa ở dê, sau đó tới bẩm báo bản cung. Vâng, điện hạ. Đỗ kinh hồng lĩnh người quay người vào thành, phân công nhân thủ đi tra cố ra các nơi người. Ninh trình, đi tra gần đây cố ra nhưng liên hệ với cái gì giang hồ tổ chức sát thủ. Hiên viên Nguyệt quanh thân trong tích tắt sát khí, con người thị huyết mà thô bạo. Bàng nho nhỏ cố ra sợ rằng còn không có năng lực bắt lấy sở lưu quang, cho nên nói sáng nay ở trong biệt viện động thủ, rất khả năng là trên giang hồ đầu tên sát thủ bàng phái, cho nên mới sẽ bắt lấy sở lưu quang, còn thương của hắn người. Vâng, Điện Hạ, Ninh Trình cũng mang mấy người đi làm việc, cuối cùng chỉ thừa lại bọn hắn một đi hơn 10 người, ngừng tại lũng mộ thành cửa thành. Hiên viên Nguyệt Phân công xong rồi nhiệm vụ, lại khôi phục biếng nhác, tà mị mở miệng, tuyết nhi Nghe thường, chúng ta trở về lũng mộ thành, chờ tin tức đi. Hiện tại gấp gáp cũng không hữu dụng, bất quá tin tưởng rất nhanh liền sẽ có tin tức, cho nên dùng không lo lắng. Hiên viên nghe thường tuy rằng rất gấp gáp, nhưng cũng không có biện pháp, đành phải cùng hiên viên nguyệt đám người cùng nhau lên xe ngựa, trở về lũng mộ thành. Nay một lần, bọn hắn tự nhiên sẽ không ở hiến quốc phủ thái tử, còn lại là ở vào hiên viên nguyệt tại hiến quốc bố trí một cái cứ điểm, tại thiên hạ các nước. Đều có của hắn địa phương, bất cứ lúc nào chú ý các nước hướng đi. biệt viện địa phương không đại, so với Yến quốc Thái tử quan trạm địa phương muốn nhỏ hơn nhiều, bất quá một đáp đã chuẩn bị, mọi người phân biệt ở tại các khu viện lạc trong. Hiên viên Nguyệt cùng hoa sơ tuyết hai vợ chồng tự nhiên ở một cái sân, bất quá hoa sơ tuyết không có suy nghĩ, luôn cùng hiên viên nghe thường. Chạm vạng thời điểm, Đỗ Kinh Hồng cùng Ninh Trình đợi đều trở về, cố ra bởi vì chú ý hoàng hậu xảy ra sự tình cho nên hiện tại rất tan, cái cái như chó nhà có tang giống nhau, bắt hai cắn ai, Kia Sở Lưu Quang quả nhiên là Cố Gia mời sát thủ tới bắt. Lúc trước Sở Lưu Quang từng làm hỏng Cố Gia sự tình, cho nên bọn hắn luôn nhìn chòng chọc Sở Lưu Quang động tĩnh. Bởi vì lúc trước Hoa Sơ Tuyết đám người cùng Sở Lưu Quang bọn hắn cùng một chỗ qua, cho nên Cố Gia người mời sát thủ sau, liền cho bọn hắn luôn nhìn chòng chọc Phủ Thái Tử động tĩnh. Hôm qua. Hoa sơ tuyết cùng quan trạm tiến đến này biệt viện, liền bị kia chút sát thủ cho nhìn tròng chọc trên. Cố ra mời là như thế nào sát thủ. Trên giang hồ mới đào dậy tiêu dương thề, nghe nói bên trong sát thủ cái cái tâm ngoan thủ lạc, bọn hắn giết người trước giờ không hỏi nguyên do, chỉ phụ trách giết người. Tiêu dương thề, hiên viên nguyệt mày, đối với này cái mới đào dậy tổ chức, hắn là có nghe thấy, chỉ là cho tới nay không rất để ý. Xem ra hiện tại muốn hảo hảo điều tra thêm bọn hắn, lập tức tra bọn hắn tình huống. Mà khác, Sở Lưu Quang bị bắt, giấu ở địa phương nào? Các ngươi nhưng tra rõ ràng. Tra được. Đỗ Kinh Hồng trầm giọng, nay một lần kiêu dương thể không có lập tức giết Sở Lưu Quang, còn lại là đáp cố gia yêu cầu, đem Sở Lưu Quang cho bắt vào cố phủ đi, mà kia chút người tiếp tiền sau, liền rời khỏi. Hiện tại Sở Lưu Quang liền tại cố gia Đêm nay mang người đi cứu ra sở lưu quang, mặt khác, đem kia chút giám can đảm động hắn đầu góc người cho bản cung giết. Vâng, thuộc hạ lập tức đi xử lý. Hiên viên Nguyệt Mệnh lệnh đỗ kinh hồng cùng ninh trình hai người cùng nhau mang một đám người đi cố ra cứu người, sau đó thu dọn kia giám can đảm động sở lưu quang người. Biệt viện chính sành trong, hoa sơ tuyết cùng hiên viên nghe thường luôn đang chờ sở lưu quang tin tức. Nửa đêm, sở lưu quang cuối cùng được cứu trở về. Trên mặt trên người hắn đều có phần vết roi, rất hiển nhiên là bị người đánh, hiên viên nghe thường một thấy sở lưu quang bộ ráng, liền nhịn không được rơi lệ, may mà hắn không sao chuyện, hiên viên nghe thường cuối cùng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hoa sơ tuyết ra hiệu nghe thường mang sở lưu quang đi gian phòng nghỉ ngơi. Chính trong, hiên viên nguyệt dậy đi tới, kéo hoa sơ tuyết tay, kia tay nóng bỏng mà nóng rực. hoa sơ tuyết không nhịn được kinh ngạc, rất nhanh ngẩn đầu nhìn hiên viên nguyệt. Liền phát hiện này nam nhân thâm thúy con người trong lúc này gặp lại mãn thanh chiều, đậm đặc như biển khơi cuộn sóng giống như, dễ dàng đem người giấu không, nhìn của hắn ánh mắt, hoa sơ tuyết liền cảm thấy nuốt khó khăn, sắc mặt thiêu nóng lên, quanh thân ấm khí tràn ra tới, hiên viên nguyệt giáp nàng, hai người, cùng nhau rời khỏi chính sảnh, đi trước tự mình ở viện tử. Tiểu viện buôn phía, nhã tước không tiếng động, không có một người. Vân quốc phủ thái tử người cùng tiểu đông tả đám người tất cả biết điều rời khỏi tiểu viện, đêm này không gian tặng cho vân quốc thái tử cùng hoa sơ tuyết. Gian phòng trong, sóng nhiệt tràn ra tới, cả phòng mờ mịt. giường lớn bên hiên viên nguyệt cùng hoa sơ tuyết hai người con ngươi xoắn ở một chỗ, thật lâu không tách ra, chậm rãi hiên viên nguyệt cùng hoa sơ tuyết hai người ôm hôn đến cùng nhau đi, phân biệt ba năm, hai người trong lòng tràn đầy tình sóng chiều động, lúc này hiên viên nguyệt cổ họng lăn lộn vài cái. Một thân tà mị biếng nhác, hai cánh tay gắt gao cuốn quyết hoa sơ tuyết, gắng sức thêm sâu cái hôn này, phân biệt 3 năm thời gian. Tất cả tương tư đều ở trong này, sung mãn mà nhiệt tình, nóng hừng hực bao phủ bọn hắn. Hai người chậm rãi lăn đến trên giường đi, tiếp tục thêm sâu cái hôn này, hiên viên nguyệt thòn dài tay, nhẹ nhàng giải hoa sơ tuyết và áo, động tác dịu dàng, thủ pháp có phần mới lạ, bất quá lại như trước tràn đầy nhiệt tình, kia hôn luôn chẳng ra, lại không có đỉnh chỉ qua. Ai biết hai người chính thú vị tăng vọt, hận không được lẫn nhau xoắn cùng một chỗ thời điểm, thậm chí có cùng nhau non nớt nghi ngờ tiếng vang lên tới. Phụ thân, nương thân, các ngươi tại làm cái gì? Lời này cùng nhau, hai người lập tức cứng đờ, hoa sơ tuyết rất nhanh đẩy trên người Hiên Viên Nguyệt, xoay người ngồi xuống, động tác nhanh chóng chỉnh lý một chút y y phục, tại hai tử nhóm trước mặt, tự nhiên muốn bảo trì dung nhan, chờ đến chỉnh lý tốt, mới chậm rãi ngẩng đầu, cười nhìn đứng ở bên giường. Vẻ mặt khó hiểu nhìn bọn hắn lao hai thần thần. Thần thần như thế nào không có đi ngủ rất đâu. Thần thần khỏe môi động động, rất nhanh mở miệng, nhân ra là nghĩ hỏi phụ thân, kia hoàng hồ trồn bình thường đều là ăn cái gì, còn có nó có thể hay không không thích ta đâu. Hắn nháy mắt, vẻ mặt manh dạng, hiên viên nguyệt hàm răng ở trong miệng mài a mài, cuối cùng cuối cùng không có phát điên, lần nữa thuyết phục tự mình, trước mắt hắn cùng hai tử nhóm quan hệ còn không phải đặc biệt tốt. Cho nên hắn vẫn không cần phát tính cách Tuy rằng của hắn dưới thân khẩn trương Căng thẳng được sắp nổ mạnh Nhưng nhi tử mới là nhất trọng yếu huống chi hắn cùng tuyết nhi có rất nhiều thời gian Chờ đến sai nhi tử lại nói Nghĩ cuối cùng kéo ra ý cười Ôn hòa mở miệng Hoàng hồ trồn a, Nó thích gan ăn thịt Ngươi có thể này hắn tươi mới thịt Hơn nữa thần thần như thế dễ thương Nó nhất định sẽ thích thần thần Thực sao Nay tiểu tử vẻ mặt kinh hỉ, Sau đó nhìn phía hoa sơ tuyết khó hiểu mở miệng nương thân ngươi sắc mặt tốt đỏ a chẳng lẽ là rất nóng hắn nói còn dối ra tiểu tay đi đến hoa sơ tuyết trước mặt lau lau của nàng chán bởi vì này cái động tác hoa sơ tuyết trước tiên là thường thường làm hắn là học theo hiên viên nguyệt tiếp tục để thấp tâm điệu thần thần đêm dài đi ngủ giấc đi ta không mệt mỏi a lúc trước vốn nghỉ cùng phụ thân chơi bịt mắt bắt dê cho nên ta trốn tránh ở dưới rừng diện không nghĩ đến lại ngủ Cho nên hiện tại một chút đều không mệt. Hắn lúc nói trên khuôn mặt tươi cười càng phát sáng lạ, đại mắt chớp hai chớp nhìn Hiên Viên Nguyệt cùng Hoa Sơ Tuyết, sau đó vẻ mặt lấy lòng cười nhìn Hoa Sơ Tuyết. Nương thân, nhân gia nghĩ phụ thân, có thể hay không đêm nay cùng phụ thân cùng nương thân cùng nhau ngủ? Không được. Hiên Viên Nguyệt nết mày thật cao trực tiếp phản đối, tiếng rét lạnh mà nghiêm khắc, Thần Thần rất nhanh ngẩng đầu, có phần nghi ngờ nhìn tròng trong hắn, như vậy hung người là của hắn phụ thân sao? Hoa sơ tuyết một nhìn thần thần vẻ mặt, sợ bọn hắn tốt không dễ dàng xây dựng lên tình phụ tử lại hủy diệt, cho nên nhanh chóng mở miệng, tốt à, thần thần phải hay không là nghĩ cùng phụ thân ngủ, phụ thân cũng rất muốn vậy, hắn vừa rồi cùng thần thần vừa. Phải không? Thần thần như trước hoài nghi nhìn chòng chọc hiên viên nguyệt, hiên viên nguyệt tại hoa sơ tuyết ánh mắt chỉ thị dưới, cuối cùng kéo kéo khỏe môi cười. Kỳ thật kêu cười miễn bản nhiều khó nhìn cứng ác, trong lòng càng là chán nản không thôi. Bất quá cuối cùng chỉ có thể chấp nhận số phận, ai cho này tiểu tử là con vậy, hơn nữa còn là hắn thiếu của hắn, xem ra là tới đòi nợ tới. Tốt, đi lên đi, hiên viên nguyệt vô vô bên cạnh vị trí, cuối cùng đánh mất thần thần băn khoăn, trong lòng hắn nghi ngờ biến mất. Lúc trước hắn thấy cái kia hung ba ba nam nhân, nhất định không phải của hắn phụ thân, phụ thân nhiều tốt ta một vọt ngủ đến giường trung gian, còn vô vô bên trong vị trí, nương thân, người ngủ nơi này. Này dưới hiên viên nguyệt có phần muốn điên, vốn còn muốn cho tuyết nhi ngủ tại bên cạnh hắn, tuy rằng không có thể làm gì chuyện, nhưng ít ra có thể thân mật thân mật. Hoa sơ tuyết vì không khiêu khích thần thần phản cảm, cho nên lên tiếng ngủ đến bên trong. Gian phòng trong, hai cái đại nhân không lời, kia ngủ tại trung gian tiểu tử lại vẻ mặt hưng trí bừng bừng, không ngừng hỏi thăm hiên viên nguyệt về hoàng hồ trồn sự tình, còn hỏi thăm vân quốc sự tình. Gần còn hỏi vân quốc phủ thái tử tốt thư đến tuột cùng có bao nhiêu. Tóm lại hắn một chút đều không mệt, hiên viên nguyệt nhìn bên cạnh miệng nhỏ liến thoáng không ngừng nói, rất nghiêm túc nghĩ, muốn hay không đem này tiểu tử đánh bất tỉnh lại nói, bất quá lại không có như vậy làm, bởi vì tên gia hỏa này nhưng tinh được nhiều, lại nhìn giường bên trong tuyết nhi, sớm mệt mỏi được ngủ, cả người thanh diệm đáng yêu người được như một miếng bánh ngọt, mệnh người hận không được cắn một ngụm, nhưng hắn chỉ giỏi ra nhìn, còn không thể đụng gần bên cạnh tiểu tử. Còn đang kêu. Phụ thân, ngươi có hay không đang nghe, có hay không đang nghe. Hiên viên nguyệt giờ phút này trong lòng chỉ nghĩ thét dài một tiếng, thiếu nợ tóm lại là phải trả, sớm muộn chuyện. ngày hôm sau, mọi người cả đội xuất phát, đi trước Hạ Quốc. Hạ Quốc rời khỏi hiến quốc cách gần 2.000 dặm, đi lần này sợ là muốn đã đi chừng một tháng, bất quá vì điều tra rõ đại ma linh giả minh hạ lạc. Hiên viên Nguyệt vẫn làm việc nghĩa không được trốn bước cùng hoa sơ tuyết một đường đi trước Hạ Quốc. Trên đường ba tiểu gia hỏa đều bò lên hiên viên Nguyệt, làm hại hắn nghĩ cùng tuyết nhi thân cận một chút đều không được. Mỗi lần sờ cái tiểu tay, hôn miệng nhỏ cái gì đều bị người cắt ngang, lén lén lút lút khiến cho cùng yêu đương vụng trộm dường như, thật sự mệnh người khó chịu cực. Giờ phút này hiên viên Nguyệt xem như triệt để nhận thức cái này tiểu ác ma bản tính, sắc mặt cũng càng lúc càng thúi cuối cùng hắn thậm chí nhận định bọn hắn là cố ý, tuyệt đối là cố ý, không cho hắn cùng bọn hắn nương thân qua phần tiếp cận. bằng không vì sao mỗi lần hắn vừa cùng Tuyết Nhi sống một mình, vừa mới tiến vào tình trạng thời điểm, cái này tên liền với lúc xuất hiện. Vốn Hiên Viên Nguyệt nghĩ cho cái này tên ngồi phía sau một chiếc xe ngựa, bất đắc dĩ nhân ra kiên quyết không đồng ý, cho nên cuối cùng vẫn người một nhà ngồi chung một chiếc xe ngựa, một đường đi trước Hạ Quốc. Hoa sơ Tuyết nhìn chơi thành một đoàn phụ tử tứ cái. Trong lòng tràn đầy vui mừng, bất quá nhìn hiên viên sắc mặt càng lúc càng thúi, nàng là vừa bực mình vừa buồn cười, này dưới hắn cuối cùng biết này mấy tên gia hỏa lợi hại. Hơn một tháng sau cuối cùng tiến vào hạ quốc đô thành lệnh leo đan, lúc này đã là mùa đông, đầy đường nhẹ áo lông ra cao áo khoác, biểu hiện ra hạ quốc bất phàm thực lực, bảo mã hương xa từng chiếc từ đường phố trên chạy qua, tuy rằng thời tiết rất lạnh, nhưng là kia đầy đường hoành tiếng thiếu ngữ, biểu hiện xuất chúng người tâm tình là cứ tốt. Hoa sơ tuyết vốn cho rằng bọn hắn này một người đi đường muốn ở khách sạn, ai biết lệnh leo đan thành bên trong, thế nhưng cũng có hiên viên nguyệt thiết hạ một ngôi biệt viện. Xem ra hắn là tại các nước đều bố trí cứ điểm, để bất cứ lúc nào hiểu rõ quốc gia khác động tĩnh, quả nhiên là có tâm cơ à, khó trách hắn tin tức linh thông đâu. Một người đi đường ở vào tố thương biệt viện, tố thương biệt viện địa phương tuy không đại, nhưng trang hoàng thật sự tinh xảo, hơn nữa nội bộ có khoảng trời riêng. Viện tử cùng viện tử trong chặt chẽ tương liên tương thông. Đây là vì tiện đào thoát. Nơi này chính là vân quốc người bố trí cứ điểm. Nếu là bị hạ quốc người phát hiện, tất nhiên phái binh kê biên tài sản. Cho nên phía trước nếu là có một chút động tĩnh, phía sau liền có thể hỏa tốc rút lui khỏi. Bất quá thẳng cho tới bây giờ, hạ quốc người còn không có phát hiện này nhà cứ điểm, cho nên tố thương biệt viện luôn hảo hảo. Biệt viện trong hạ nhân, mặc kệ là quản gia vẫn tiểu nha hoàn đều là cha xét tin tức cao thủ, đại ẩn ẩn vũ thị. Hoa sơ tuyết cùng hiên viên nguyệt hai người ở tại tố thương biệt viện chính viện trong, khác người ở riêng tại chính viện bốn phía. Biệt viện gian phòng trong, hiên viên nguyệt duỗi tay ôm hoa sơ tuyết, hai người khó được như thế thanh nhàn ở cùng một chỗ, vẫn bởi vì hiên viên nguyệt phân phó đỗ kinh hồng đám người mang mấy đứa bé đi biệt viện trong chơi tốt đồ chơi, mới khiến cho bọn hắn được này không, nghĩ đến này, hiên viên nguyệt trong lòng miễn bàn nhiều bất đắc dĩ. Nếu cái này tên không phải của hắn hài tử, hắn sớm bảo bọn hắn cút đi, nhưng nhưng là bọn hắn hài tử, cho nên chỉ có thể nhịn, tưởng tượng này cái liền. Nột ngạc, túi người cắn tuyết nhi vành thai một chút, thấp thấp thở dài, này ba tên thật sự là rất quấn quý người, chúng ta đều không có cơ hội đợi cùng một chỗ. Phân biệt ba năm, hắn miễn bản nghĩ nhiều niệm nàng. Hiên viên nguyệt rõ ràng nói cùng nhau, hoa sơ tuyết sắc mặt trách một chút đỏ. Tuy rằng 3 năm trước hai người liền có thân mật quan hệ, nhưng 3 năm qua, hiện tại lại xách cái này chuyện, Như Cũ sẽ cảm thấy mặt đỏ cùng không tự tại. Hiên Viên Nguyệt một nhìn nàng thẹn thùng vẻ mặt, càng phát cho người, nhịn không được gắng sức thêm sâu cái hôn này, hai người hô hấp đều dồn dập lên. Hiên Viên Nguyệt duỗi tay đi lột bỏ hoa sơ tuyết y y phục, hoa sơ tuyết tay cũng vô ý thức vươn đi ra thoát của hắn y y phục, hai người ưu tư nóng cháy mà tăng vọt, con ngươi trong quảng lên tình triều như tơ giống như dụ hoặc đối phương. Chính vào lúc này, cửa đụng một thanh âm vang lên lên, hoa sơ tuyết phản xạ có điều kiện gắng sức đẩy Hiên Viên Nguyệt, sau đó đoan đoan chính chính làm tốt, còn giả vờ cùng Hiên Viên Nguyệt đang thảo luận vấn đề. Ta nhìn chúng ta ngày mai đi bái phòng hạ quốc thái tử đi. Hiên Viên Nguyệt sắc mặt khó nhìn, chỉ nghĩ ngửa mặt lên trời thét dài, hiện tại hắn nhất nghĩ là một kiện sự đó là đem này ba tiểu tử văng ra, có thể ném rất xa liền ném rất xa. Mắt không thấy lòng không phiền a hắn đều nhanh bị này mấy tên giá hỏa làm hỏng mất. Ngoài cửa, thần thần hướng về vào tới, cười tít mắt cử nhấc tay trong một kiện đông tây, nhẹ nhàng mở miệng hỏi hiên viên nguyệt, phụ thân, ngươi này cái bảo bối có thể đưa cho ta sao? Hiên viên nguyệt mặt tối, chẳng lẽ liền vì hỏi này cái sao? Vô lực khẽ gật đầu, sau đó thô dắt tiếng mở miệng, có thể, nhi tử, nơi này thứ các ngươi muốn cái gì cầm cái gì? Đừng hỏi lại ta cùng ngươi nương thân, tốt sao? Hiên viên nguyệt nhìn trọng trọc thần thần, cho dù hắn thiếu của hắn nợ đi, phải hay không là còn phải rất chết để, ông trời à, cho hắn an ninh chút đi. Thần thần vẻ mặt coi thường hiên viên nguyệt, bởi vì nương thân lén lút cùng bọn hắn nói qua, phụ thân tâm tính hay thay đổi, cho bọn hắn đừng so đo hắn, cho nên hắn tự nhiên không so đo hắn, thần thần kẻ trộm cười gian, sau đó lên tiếng đi ra ngoài. Hiên Viên Nguyệt nhìn hắn tự động tự phát đi ra ngoài, trong lòng cuối cùng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Xem ra hôm nay buổi tối hắn cùng Tuyết Nhi có thể an ninh một ít. Ai biết kia thần thần vừa mới đi đến cửa, liền dừng lại thân thể, sau đó đầy mặt cười mở miệng, phụ thân, hạo hạo cùng quán quán nói đêm nay cùng phụ thân cùng nhau ngủ. Nói xong khoe môi kéo ra đại đại cười, trực tiếp chạy ra đi. Phía sau Hiên Viên Nguyệt lập tức khó chịu giống lên, một cái tuấn mỹ ngũ quan đã không phải tối nặng còn lại là gân xanh tất lộ ra, mắt lộ hung quang, trực tiếp hướng ngoài cửa kêu to lên. Đỗ Kinh Hồng, Đỗ Kinh Hồng nghe này đằng đằng sát khí nói, giật nhẹ mình, rất nhanh lắc mình hướng về vào tới, điện hạ. đêm nay đem kêu ba tên thu dọn, mặc kệ là gõ trời tốt, vẫn cho ta dưới điểm dược, tóm lại đừng để cho bọn họ tới phiền ta. Hoa sơ tuyết vừa nghe, sắc mặt không khỏi thay đổi, nhanh chóng ngăn cản, Hiên Viên. Hiên Viên nguyệt nơi nào chú ý? Trực tiếp cơ cơ tay, Đỗ kinh hồng lên tiếng đi xuống, hiên viên nguyệt nhìn phía hoa sơ tuyết, trong mắt là đậm đặc sắc rủ, không chút che giấu nhìn trọng trọc hoa sơ tuyết, mị hoặc trầm khản tiếng vang lên tới, tuyết nhì, kinh hồng sẽ chú ý đúng mực, chúng ta nhưng tách ra 3 năm A. Phân biệt 3 năm, bao nhiêu tương tư tình, nhưng nhưng bởi vì này ba tên ra hỏa, mà cho bọn hắn hai người luôn không thể cùng một chỗ, điều này làm cho hắn khói rụt hỏa phần thân, trước tiên là không có thấy nàng. Còn có thể cấm rủ, nhưng hiện tại người liền tại mắt trước mặt, này loại cảm giác, nhưng dày vỏ a Hoa sơ tuyết không lại nói chuyện, khoe môi bắt ý cười, như nước con ngươi trong tràn đầy nhu tình, nhẹ giọng nhắc nhở hắn. Hiện tại trời còn chưa có tối đấy. kia thì thế nào? Hiên viên Nguyệt Bá khí mở miệng, sau đó hướng ngoài cửa gọi người, Ninh Trình. Ninh Trình lắc mình vào tới, túi đầu lại mệnh, nó cũng không thèm ngó phòng bên trong tình cảnh. Hắn chỉ là dùng nghĩ cũng biết cái gì tình huống, hắn nhưng không dám quấy rầy thái tử chuyện tốt. Đừng cho bất kỳ người quấy rầy chúng ta. Vâng, Ninh Trình lên tiếng rời khỏi đi, hoa sơ tuyết sắc mặt không khỏi tự chủ toàn đỏ, trực tiếp đập hiên viên nguyệt một chút, không theo mở miệng. Người này một nói, Ninh Trình như thế nào nghĩ? Như thế nào nghĩ? Ra cùng nương tử ân ái, quản hắn người khác như thế nào nghĩ? Ra đều nhanh điên, bọn hắn ra sao nghĩ liên quan gì ta?